Thương 1131, ếch ngồi đáy giếng không ngoài như vậy. Người đăng, Linh HTT. Vượt qua lần lượt biên giới, mỗi lần vượt qua một cái biên giới, ninh thành đại đạo thì càng thêm viên mãn một tầng. Tại ninh thành trong mắt, hết thảy hắn được chứng kiến vũ trụ quy tắc, vàn vật quy tắc đều muốn hóa thành hắn vô quy tắc đại đạo trong bổ sung. Chờ hắn xem lượt minh mông hỗn độn, xem lượt hết thảy quy tắc, vậy hắn vô quy tắc đại đạo đem tại đây một phương minh mông trong tròn vẹn. Hết thảy quy tắc, hắn cũng có thể xé rách. Hết thảy không có quy tắc cùng quy tắc tàn phá địa phương, hắn tiện tay cũng có thể đền bù đứng lên. Chờ hắn đứng ở nơi này một phương vũ trụ chi đỉnh, mới minh mông hỗn độn xuất hiện, hắn có thể tiếp tục hoàn thiện chính mình vô quy tắc đại đạo. Chỉ cần minh mông vẫn còn mở rộng, hắn đạo liền vĩnh viễn không chừng mực. Giờ phút này Ninh Thành đang đứng tại một mảnh hoang vu phế tích phía trên, hắn trần trụi hai chân quanh thân đạo vận sớm đã hóa thành bình thường. Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ không còn xé rách biên giới, mà là xé rách vũ trụ mặt. Hắn đem lần nữa trở lại ngũ hành vũ trụ, ngũ hành vũ trụ thiếu thốn thiên địa quy tắc, hắn đến bổ sung. Hắn chỗ cái này một phương vũ trụ thiên địa quy tắc với hắn mà nói, sớm đã không phải bí mật. Nếu như hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể luyện hóa cái này một phương vũ trụ. Bất quá hắn không có hứng thú, hôm nay hắn muốn xé rách cái này một phương vũ trụ quy tắc, sau đó tiến vào một phương khác trong vũ trụ. Sư Quỳnh Hoa Kỳ Lạc Phi Yến Tế, Ngu Thanh Nguyên một đám bóng dáng theo Ninh Thành trong đầu thoáng hiện, Ninh Thành thật sống như ngây dại, hắn vàng phất lại trở về tạo hóa chi môn mở ra lúc trước, hắn và Lạc Phi Quỳnh Hoa cùng một chỗ sinh hoạt tại Thái Tố qua an nhàn hạnh phúc. Nhưng những thứ này cũng biến mất Yến Tế khi hắn trước mắt vẫn lạc mà Quỳnh Hoa, Lạc Phi cùng Ngu Thanh bọn hắn lại đang nơi nào. Lam như tỷ đâu. Ninh Thành thật sâu hít vào một hơi, chờ hắn lại trở lại tạo hóa vũ trụ. Hắn sẽ trực tiếp giết tiến tạo hóa thánh đạo thành, hắn không có nửa phần lưu tình. Đạo vận tại Ninh Thành quen người cô đọng, đã vượt qua hết thảy quy tắc Ninh Thành đưa tay chộp vào hư không. Hư không thật giống như xuất hiện thực chất tại Ninh Thành trong tay đột nhiên đã nướt ra một đạo khe hở. Ninh Thành đạo vận nổ tung kết một tiếng mảnh vang, vũ trụ vị diện cứng rắn bị hắn xé mở một đạo nướt ra, Ninh Thành nhấc chân bước vào cái này trong cái khe, hắn cảm nhận được ngũ hành vũ trụ khí tức. Lần này hắn không có đồng thủ đi xé rách vũ trụ vị diện, hắn biết mình quá mau cắt một ít, nếu có thể ở lại lắng động một thời gian ngắn, hắn đem trực tiếp xé mở tiến về trước ngũ hành vũ trụ thông đảo. Bất quá bây giờ, hắn còn muốn mượn nhờ phá tắc chỉ. Bước vào vũ trụ vị diện trong khe hẹp ninh thành, đưa tay lại là một ngón tay đưa ra. Phá! Hết thảy quy tắc tại đây một ngón tay phía dưới cũng hóa thành hư vô cho dù là vũ trụ vị diện quy tắc thì như thế nào. Nguy tắc nghiền nát, Ninh Thành lần nữa đưa tay xé mở, một cái càng thêm rộng lớn vũ trụ thông đạo xuất hiện ở trước mặt hắn. Ninh Thành nhất chân liền bước đi vào, đã rơi vào một khối hoang vu tàn phá phế tích phía trên. Cái chỗ này hắn biết rõ, nơi đây nguyên lai like có một cái phường thị, gọi vẫn tiên phảng hư thị. Tại vòng sơn sau khi xuất hiện, cái này phường thị liền tàn phá, hiện tại càng là biến thành một mảnh phế tích. Đinh thành thần niệm mở rộng đi ra ngoài, giả lượng sơn giống nhau tàn phá không chịu nổi, vọng sơn trước phế tích lên còn có cấm chế. Ồ, không đúng. Đinh thành thần niệm mở rộng sau khi rời khỏi đây, lập tức liền cảm nhận được ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc không đúng. Nơi đây thiên địa quy tắc vậy mà hoàn thiện, không còn là cái loại này tàn phá thiên địa quy tắc. Đinh Thành khẳng định chính mình không có nhìn lầm, lúc trước hắn nhìn không ra, là vì liền đang ở ngũ hành trong vũ trụ, chính như cái kia bài thơ, không nhìn được Lư sơn chân diện mục, chỉ duyên đang ở núi này trong. Đang ở ngũ hành vũ trụ, cái này đã hạn chế ánh mắt của hắn. Hiện tại hắn bước ra ngũ hành vũ trụ, lần nữa lúc trở lại, đại đạo cùng ánh mắt sớm đã đã vượt qua cái này một phương vũ trụ. Cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc hoàn thiện. Không chỉ có hoàn thiện, hơn nữa còn là... Ninh Thành nhắm mắt lại, toàn bộ ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc tất cả đều khi hắn ý niệm phía dưới. Chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn, Ninh Thành liền hiểu được loại này hoàn thiện là triệt để hoàn thiện. Thật giống như ngũ hành vũ trụ nguyên lai thiên địa quy tắc bị người chém dùng một bộ phận, hiện tại cái kia bị trảm một bộ phận lại trả trở về, thậm chí dung hợp cũng không sai biệt lắm. Ô, Ninh Thành, một cái kinh dị thanh âm truyền đến, lập tức chính là một loại kinh h� Ninh Thành mở mắt bình tĩnh nhìn trước mắt người này mỹ mạo nữ tử. Hắn tận mắt nhìn thấy nữ nhân này tự vẫn, không nghĩ tới còn có thể lại luân hồi một lần. Minh Hà bức hình hy tử vẫn, Minh Hà mình bây giờ tài tạo hóa vũ trụ sợ còn không bằng bây giờ hình hy. Bất quá nữ nhân này coi như là lại luân hồi một lần, cũng không có tạo hóa thanh liên, tạo hóa thanh liên bây giờ đang ở Lạc Viên trong tay. Vừa nghĩ tới Lạc Viên, Ninh Thành lại lần nữa nghĩ tới ngu thanh cùng Lạc Phi còn có Quỳnh Hoa. Lạc huyên có được tạo hóa thanh liên tại tạo hóa vũ trụ, bị người chặn đường sau, kết cục có thể tốt rồi mới đúng việc lạ. Hơn nữa ngăn lại lạc huyên người, thậm chí không cần quá mạnh mẽ, có thể bắt lại lạc huyên. Cái kia thật sự là bởi vì ngũ hành vũ trụ tu sĩ tại tạo hóa vũ trụ thật sự quá yếu. Lạc huyên có tạo hóa pháp bảo cũng là như thế, ngu thanh đâu? Lạc phi đâu? Quỳnh hoa đâu? Đinh Thành càng muốn trong nội tâm lại càng nôn nóng, trong mắt hiện ra lo lắng cùng sợ hãi. Hắn đã sớm hối hận, hối hận không nên mang lạc phi đám người cùng đi tạo hóa vũ trụ. Diệp mặc liền làm không sai, mà hắn muốn kém. Đinh Thành cúi đầu xuống, lại hối hận cũng là tới không kịp, hắn nhất định phải mau chóng phản hồi tạo hóa thánh đạo thành. Thế nhưng hắn lại không thể bây giờ trở về đi, một cái liệt vưu khiến cho hắn có hại chịu thiệt lớn như vậy, mà liệt vưu tài tạo hóa thánh đạo trong thành chỉ sợ cái gì cũng không tính là... Người cũng không tệ a. Ta có được tạo hóa thanh liên, mới đã lấy được ba lượt luân hồi cơ hội. ngươi vậy mà cũng có thể luân hồi một lần, tựa hồ còn nhớ rõ ta là ai, ha ha. Hình hy ánh mắt theo ninh thành tàn phá quần áo chuyển qua ninh thành vết thương trồng chất chân trần lên. Nàng cũng một mực chân trần, nhưng nàng cho dù là chân trần, hai chân cũng so với cái kia ăn mặc với giày nữ nhân đẹp vô số lần cũng vĩnh viễn là không dính một tia bụi bậm, vĩnh viễn đều là trắng noãn không tì vết. Hình hy ánh mắt sốt cục đã rơi vào ninh thành trên mặt nàng xem thấy ninh thành sợ hãi cùng lo lắng. Ngươi là coi như không tệ, luân hồi sau còn có thể bước vào bước thứ ba. Huyền Hoàng Châu đâu, đưa cho ta xem một chút. Hình hy ngữ khí mang theo một tia trào phúng, nàng có chút bận tâm ninh thành còn có thể trốn. Ninh thành trên người đảo vận tựa hồ đang không ngừng hoàn thiện, đây là vừa vặn bước vào bước thứ ba, hoàn thiện thế giới của mình đâu. Từ khi ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc triệt để hoàn thiện sau thực lực của nàng là gấp 10 gấp trăm lần dâng lên. Hôm nay bước vào hợp giới cảnh, chỉ cần còn có một thời gian ngắn lắng động, nàng đem tại ngũ hành vũ trụ bước vào tạo hóa cảnh. Không có tạo hóa thanh liên thì như thế nào? Nàng hình hy đem phá kén thành bướm, một lần cuối cùng niết bàn trùng sinh. Đáng tiếc chính là, sau lần này, nàng cái thứ nhất muốn đi địa phương chính là huyền hoàng thiên ngoại thiên. Địch cửu phụ tử có thể chạy ra lòng bàn tay của nàng, nhưng địch cửu những cái. Hi hồ bằng cầu hữu, vậy đừng nghĩ mạng sống. Làm sao ngươi biết ta luân hồi? Ninh Thành thản nhiên nói, hắn không tính luân hồi, nhưng hắn hiểu rõ ta tại, đạo ngay tại. Chính thức ý nghĩa chỗ. Hình hy chầm chầm vào Ninh Thành, bởi vì ta biết rõ tiến vào tạo hóa vũ trụ đều là pháo hôi, dù là ngươi Ninh Thành cũng không ngoại lệ. Giao ra huyền Hoàng Châu, ta có thể thả ngươi lại luân hồi một lần. Ngươi nên biết dùng ta thực lực bây giờ coi như là ngươi vẫn lạc huyền Hoàng Châu cũng không nhất định có thể chạy thoát. Đinh Thành không nói gì, trong mắt của hắn có một loại bi ai. Hắn không phải bi ai hình hi mà là bi ai chính mình. Hắn ở đây tiến vào tạo hóa vũ trụ, bước vào tạo hóa cảnh về sau, cũng là cùng hình hy như vậy tự tin, cũng này đây làm tạo hóa vũ trụ bên trong, dù là hắn không thể nghiền ép người khác cũng sẽ không có người có thể cầm hắn Đinh Thành như thế nào. Khi hắn đi tạo hóa vũ trụ về sau, hắn mới biết được mình là như thế nào bi ai. Ếch ngồi đáy giếng không ngoài như vậy. Dưới mắt hình hy, chính là cái ếch ngồi đáy giếng. Hắn không có tư cách mỉa mai cười nhạo hình hy, lúc trước hắn cũng giống như vậy. Hình hy trong miệng mỉa mai ninh thành, trong nội tâm nàng kỳ thật hay là rất kiêng kỵ ninh thành, thật sự là ninh thành lúc trước cùng nàng đối chiến thành tích quá mức huy hoàng. Vạn nhất nàng không cẩn thận, lại lại để cho Ninh Thành đào tẩu, nàng làm mất đi huyền Hoàng Châu. Giờ phút này Ninh Thành có chút ngây người, nàng ở đâu còn có thể khách khí thanh liên lĩnh vực cuốn di chuyển khí thế cường đại khóa lại Ninh Thành, đồng thời 12 múi hoa sen khóa lại 12 phương không gian. Dù là không phải nguyên lai tạo hóa thanh liên, trải qua những năm này tế luyện tăng thêm ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc hoàn thiện, hình hy tin tưởng mình so với lúc trước tiến vào tạo hóa chi môn trước còn mạnh hơn 2 cái cấp độ. Mà Ninh Thành, nhưng lại yếu đi mấy cái cấp độ, nàng còn không nhẹ nhõm tóm lại. Trước 1132, ta trước giúp ngươi khai mở. Người đăng, linhtt HTT. Hình hy trong nội tâm rất là kích động, theo biết rõ Ninh Thành bắt đầu, nàng đã nghĩ muốn đem cái này con sâu cái kiến bắt lấy chuyện để siêu hồn. Tại nàng luôn hồi tam thế về sau, nàng hôm nay rốt cục làm được. Có lẽ cha tấn Ninh Thành là thứ yếu, đối với nàng mà nói quan trọng nhất là huyền Hoàng Châu. Tạo hóa thanh liên không phải nguyên vẹn, có thể huyền Hoàng Châu hẳn là nguyên vẹn. Đinh Thành cùng Diệp Mạc vì cái gì một mực so nàng hình hy mạnh mẽ một ít? Không phải là bởi vì nàng hình hy tư chất không bằng hai người này, cũng không phải cơ duyên không bằng hai người này, mà là bởi vì nàng hình hy lấy được thanh liên một mực không phải nguyên vẹn. Nếu như đạt được huyền Hoàng Châu, nàng cũng sẽ không cùng Ninh Thành cùng Diệp Mạc ngu ngốc như vậy, đi tạo hóa vũ trụ bị cái khác vũ trụ cường giả chém giết. Hình hy là càng muốn càng kích động Không sai a, mất thấy đã bị tay của mình ấn cấm chế triệt để giam cầm ở, dù là ninh thành trốn không thoát cũng có thể phản kháng mới đúng. Vì sao ninh thành không phản kháng? Nàng xem thấy ninh thành ánh mắt đó là một loại bi ai, nhưng không có lúc trước xuất hiện sợ hãi cùng lo lắng. Hình hy đào vận thôi phát đều muốn bằng tốc độ nhanh miền ép ninh thành thời điểm, nàng phát hiện mình quen người hết thảy không gian cùng thời gian đều bị giam cầm ở, nàng thậm chí ngay cả di chuyển cũng không có thể di chuyển. Ngươi! Hình hy ngốc trẻ nhìn xem Ninh Thành, nàng không phải ngu ngốc cái này rất hiển nhiên là bởi vì nàng thực lực cùng Ninh Thành thực lực hoàn toàn không tải một cái cấp bậc lên. Chính là bởi vì hai người thực lực không tải một cái cấp bậc lên, Ninh Thành mới có thể nghiền ép nàng hình Hi A. Ninh Thành rốt cuộc là cái gì tầng thứ? Hình hy toàn thân đều có chút rét run, nàng khẳng định nếu như lần nữa tham gia tạo hóa chi môn cái kia một hồi đại chiến, nàng hình hy có thể nhẹ nhõm tiêu diệt minh hà, liền độ bất cùng khúc bồ thánh phận cũng không có tư cách đối với nàng hình hy như thế nào. Nhưng là bây giờ, Ninh Thành thậm chí ngay cả tay cũng không có nhúc nhích gần kề bằng vào đại đạo lĩnh vực miền ép nàng. Ai? Ninh Thành thở dài một tiếng, đưa tay vỗ xuống đi. Hắn hiểu ra vô quy tắc đại đạo sau, hình hy hết thảy đạo vận thần thông, trong mắt hắn chính là một cái chê cười. Đinh thành, ngươi không thể giết ta. Chúng ta chẳng qua là tạo hóa chi tranh, không có cái khác thù hận. Ngươi rất có lẽ giết chính là vô lượng, ngươi không giết ta ta có thể nói cho ngươi biết vô lượng cung chủ ở địa phương nào. Hình hy trong mắt sợ hãi rốt cuộc không cách nào che lấp. Đây là nàng một lần cuối cùng luân hồi, nếu như hôm nay nàng bị Ninh Thành giết, vũ trụ mênh mông không còn có nàng hình hy dấu vết. Nàng không cam lòng a. Qua nhiều năm như vậy điên cuồng vì đại đạo, bỏ ra nhiều ít một cái giá lớn. Làm sao có thể cứ như vậy vô duyên vô cớ bị giết? Ninh Thành mỉa mai nhìn xem hình hy thản nhiên nói, ngươi sai rồi, ta muốn nhất giết ba nữ nhân trong, ngươi chính là một trong số đó. Ta đã biết ngươi có lẽ muốn nhất giết thư sắc ta có thể nói cho ngươi biết nàng chỉ địa phương nào. Hình hy sợ hãi kêu lên, nàng là thật sự không cam lòng. Đinh thành thủ ấn vỗ xuống đi, hình hy tuyệt vọng nhìn xem thủ ấn rơi xuống còn không có bị giết, nàng đã nhìn thấy vô cùng vô tận hắc ám, cái kia chính là nàng cuối cùng một hơi. Giờ khắc này, xuất hiện ở trong óc nàng chính là một gã nam tử gương mặt. Địch vong xuyên, đó là duy nhất đối với nàng tốt nam tử nếu như còn sống có thể lại đến một lần, nàng sẽ như thế nào lựa chọn? còn có thể theo đuổi đài đạo, đạp trên địch vong xuyên hết thảy theo đuổi ư? nàng nhớ tới địch vong xuyên mang theo nàng tiến vào tầm hồ lúc trước lời thề, không rời nửa bước vĩnh viễn bất phân phụ. có thể nàng phụ bỏ địch vong xuyên, bành hình hy tư tưởng đình trẻ ở ninh thành thủ ấn rơi xuống, nàng hóa thành một chồng chất huyết vụ nổ tung thần hồn câu diệt. vô luận nàng sẽ như thế nào lựa chọn, nàng đều không có cơ hội lại đến một lần. Nàng hoàn thành chính mình nguyện vọng, lúc trước nàng bị Minh Hà bức từ thời điểm, nàng cũng đã nói, còn không bằng chết ở Ninh Thành cùng Diệp Mạc trong tay, hôm nay nàng cuối cùng là như nguyện. Ngươi nói không sai, Thư Sắc đích thật là ta muốn giết ba nữ nhân một trong, ta không cần ngươi đi nói cho ta biết Thư Sắc ở địa phương nào, tự chính mình sẽ đi tìm được nàng. Ninh Thành ngữ khí bình tĩnh vô cùng, Đến ngũ hành vũ trụ, ngoài trừ trở về nhìn xem bên ngoài, còn có chính là giết cái này mấy cái hắn rất muốn nhất giết nhưng không có giết chết nữ nhân. Ninh Thành không có muốn hình hy là bất luận cái cái gì thứ đồ vật nữ nhân này lại để cho hắn chán ghét đến tận xương tủy mặt. Còn có cái kia vô cực thánh địa thánh nữ thư sắc, Ninh Thành cuối cùng hối hận chính là, lúc trước hủy diệt vô cực thánh địa thánh thủ thời điểm, không có tiện tay tiêu diệt cái này ti tiện nữ nhân. Hắn một ý niệm lại để cho vô số bằng hữu cùng đệ tử nương theo lấy Giang Châu Tinh bị hủy diệt. Đinh Thành thần niệm xuyên qua minh mông hư không, đã rơi vào Thái Tố Giới lên. Thái Tố Giới cùng lúc trước hắn lúc rời đi giống nhau, phát triển càng là thịnh vượng. Đáng tiếc chính là, bằng hữu cũ càng ngày càng ít. Đinh Thành thở dài một tiếng, hắn hay là quyết định quay về Thái Tố Giới nhìn xem. Tựa hồ có chút không đúng a. Thái Tố Giới hồ trận bị oanh qua, nhưng lại tàn phá. Mặc dù không có hoàn toàn bị nổ nát, có thể thái tố giới hộ trận là hắn bố trí, bị oanh qua đi hắn hay là liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đinh thành thần niệm lập tức rơi vào thái tố giới bên ngoài trong hư không, trong hư không quy tắc mất trật tự, rất hiển nhiên là đại chiến về sau thần thông đảo vận tạo thành. Có người công kích thái tố giới. Điều này sao có thể? Thái tố giới hộ trận mạnh như thế hung hãn, ai sẽ đi đánh thái tố giới hộ trận? Ồ, như thế nào nhiều như vậy hợp giới cường giả? Thậm chí còn có ngụy tạo hóa cảnh cường giả tuy nhiên những cái kia tạo hóa cảnh cường giả thực lực có chút phù phiếm, nhưng này cũng không phải A. Lúc trước hắn ly khai ngũ hành vũ trụ thời điểm, cũng không có tạo hóa cảnh, hợp giới cảnh có một chút cũng không phải đặc biệt nhiều. Lúc này mới bao nhiêu năm, ngũ hành vũ trụ coi như là quy tắc khôi phục cũng không trở thành một lần xuất hiện nhiều như vậy hợp giới cường giả A. Nếu như những thứ này cường giả đi đánh thái tố giới, Đinh Thành nhíu mày, đó căn bản sẽ không cần càng nhiều nữa người đi công kích, chỉ cần một hai người, Thái Tố Giới cũng sẽ bị xé làm bã vụn. Ngay tại Đinh Thành còn đang suy nghĩ nếu không phải những thứ này nhiều ra đến lạ lẫm hợp giới cường giả đánh Thái Tố Giới, ba gá hợp giới tu sĩ đã đã rơi vào Thái Tố Giới hộ ngoài trận mặt. Đinh Thành trực tiếp xé rách biên giới, chỉ là một bước liền đã rơi vào cái này ba gá hợp giới cường giả đối diện. Mấy vị là muốn ỷ vào tu vi rất cao, đều muốn đánh Thái Tố Giới. Ninh Thành thứ nhất là hỏi. Nếu là như vậy, hắn trực tiếp chụp chết giết xong việc. Trong ba người cầm đầu chính là một gã dáng người không cao dâu bạc trắng nam tử, hắn đánh giá một phen Ninh Thành, không quá xác định Ninh Thành tu vi, lúc này mới ôm quyền nói ra chủ động đánh thái tố giới, chúng ta cũng không nguyện ý làm loại chuyện này. Chúng ta đều cũng có đạo đức điểm mấu chốt chi nhân, làm sao sẽ cán loại này không có phẩm sự tình. Thái tố đạo đình đạo quân cưỡng gian rồi giết chết ta đạo lữ, sau đó quất ta đạo lữ hồn phách thần hồn, Ngươi nói thù này ta có nên hay không báo. Coi như là như vậy, ta cũng không có chủ động đánh thái tố giới, mà là đang nơi đây đem thái tố đạo đình đạo quân buồn nôn sắc mặt vạch trần. Không nghĩ tới cũng bởi vì điểm ấy việc nhỏ thái tố đạo đình đạo quân phát ra đạo quân lệnh dẫn đầu mấy ngàn vạn đạo đình đại quân muốn giết ta. Ta hai cái bằng hữu biết được chuyện này sau chủ động tới cho ta nói một câu lời công đạo. Ta có thể trước tiên là nói về một câu ta từ đầu tới đuôi đều không có chủ động đánh qua thái tố giới, cũng không có khiêu khích qua thái tố giới bất luận kẻ nào. Đều là thái tố giới đạo quân chủ di chuyển khiêu khích ta, ta bị ép đánh trả mà thôi. Đinh Thành cho mày, thái tố đạo đình đạo quân đầu óc có cướp vậy mà khiêu khích hợp giới cường giả. Nghĩ tới đây, Ninh Thành thần niệm lần nữa xuyên qua hộ trận đã rơi vào Thái Tố Đạo Đình trong từng cái tu sĩ trên người. Rất nhanh hắn liền xác định Thái Tố Đạo đỉnh Đạo Quân là ai, là một cái toàn nhìn có chút quen thuộc nam từ trẻ tuổi, có thể Ninh Thành khẳng định hắn chưa từng gặp qua cái này nam từ trẻ tuổi. Cái này ra hòa tuổi không quá, tu vi cũng không thấp hẳn là hợp đạo thành công. Dù là ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc hoàn thiện, có thể ở Thái Tố giới hợp đạo thành công cũng không phải bình thường thế hệ. Ngươi biết đạo Thái Tố giới đạo chủ tên gọi là gì? Đinh Thành chuyển hướng người này dâu bạc trắng hợp giới tu sĩ hỏi. Cái này hợp giới tu sĩ lắc đầu ta chỉ biết rõ người khác gọi hắn trảm thành đạo quân. Đinh Thành càng là nhíu mày, danh tự như thế nào nghe giống như muốn giết hắn giống nhau. Hắn đối cái này hợp giới tu sĩ gần gần đầu, đạo Hữu tiếp tục công kích cái này hộ trận ta cũng muốn nhìn xem cái này trảm thành đạo quân là cái gì biến thành. Dâu bạc trắng tu sĩ xấu hổ nói, ta không thể chủ động đánh, dù là người này khi dễ vào ta. Vì cái gì, Đinh Thành nghi hoặc nhìn cái này dâu bạc trắng tu sĩ? Cái này, dâu bạc trắng tu sĩ nơi này cả buổi cũng không có nói ra cái lý do đến. Đinh Thành trực tiếp một quyền oanh hướng về phía Thái tố giới hộ trận, đã như vậy, ta trước giúp ngươi mở đầu. Chương 1133, nghỉ ngơi A. Người đăng, Linh HTT. Dâu bạc trắng hợp giới tu sĩ kinh hỷ nhìn xem ninh thành, hắn không nghĩ tới ninh thành sẽ như thế nhiệt tâm, tranh thủ thời gian ôm quyền nói ra, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, bản thân bàng xuyên, đến từ ngũ hành vũ trụ hỗn độn biên giới, còn chưa thỉnh giáo đạo hữu sương hô như thế nào. Ngũ hành vũ trụ hỗn độn biên giới, đây là địa phương nào? Hỗn loạn giới, hỗn loạn ngoài giới cùng bên trong giới hắn cũng đi qua a Ninh Thành còn chưa kịp nói chuyện, Thanh âm tức giận liền truyền tới, lần trước cho ngươi chảy thoát ngươi chính là một cái bước thứ ba cũng muốn đến ta Thái Tố Giới gây chuyện, không biết tự lượng sức mình. Theo Thanh âm tức giận, Ninh Thành trông thấy Thái Tố Giới hồ trận bị mở ra, hơn 10 đảo bóng người vọt ra. Tại đây hơn 10 đảo bóng người về sau, là mấy ngàn vàn đại quân, những thứ này đại quân tại thiên trận Cốc Sa Tô cùng Ngân Long tộc tộc trưởng cung vụ dưới sự dẫn dắt đá vọt vào công kích trong trận. Chỉ cần các loại mệnh lệnh, Sato có thể khống chế sát trận, đem ba gá hợp giới tu sĩ vây quanh. Đinh Thành khẳng định, nếu như hắn không trở lại mà nói, cái kia thái tố giới chỉ sở hội toàn quân bị diệt. Mấy ngàn vàn đại quân có thể vây quanh một gá hợp giới tu sĩ, nhưng ba gá hợp giới tu sĩ đồng thời tới đây, thái tố giới hộ trận cùng rào sát trận Cường Thịnh trở lại, cũng này đây trứng chọi đá. Hôm nay đi ra nơi này, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn. Ha ha, hôm nay còn dẫn theo giúp đỡ đến. Cầm đầu nam từ trẻ tuổi không có nửa phần sợ hãi đứng ở thái tố giới hư không trên quảng trường, xem ra hắn là cho rằng bàng xuyên ba người căn bản là không cách nào tải trong thời gian ngắn phá vỡ thái tố giới hư không quảng trường đối phó hắn. Bàng xuyên sắc mặt khó coi, ngữ khí băng hàn nói, trảm thành đạo quân, các hạ cho dù là thế giới đạo quân cũng không có thể tùy ý cướp đoạt đồ của người khác, giết lung tung người vô tội, liền liêm sỉ đều không có cùng xúc sinh lại có có gì khác nhau đâu. Ta thề không chủ động đối mũ hành vũ trụ tu sĩ đồng thủ, có thể ngươi làm cho ta thật sự là không đường có thể đi gọi trảm thành đào quân thanh niên nam tử tựa hồ căn bản cũng không có chú ý tới bảng xuyên mà nói mà là ánh mắt rơi vào ninh thành trên người ngạc nhiên hỏi ngươi có phải hay không họ ninh ninh thành cái kia ngu ngốc hậu nhân ninh thành lạnh lùng trảm trảm vào cái này trảm thành đào quân ngươi khởi cái tên này là muốn trảm ninh thành ư nếu là ta không có đoán sai ngươi hẳn là thư sắc cái kia tiện tỷ lưu lại tạp trùng a ngươi có lẽ liền cha của ngươi cũng không biết là ai đoán chừng ngươi cũng chỉ có thể với ngươi lão nương họ Ngươi quả nhiên là Ninh Thành còn sót lại nghiệp chướng, Vương Đình Trụ, ngươi dẫn người phát động sát trận. Chạm thành đạo quân đang khi nói chuyện đã cầm ra mấy miếng trận kỳ ném ra ngoài. Nhưng cái này có chút không đúng a? Theo lý thuyết hắn trận kỳ vứt bỏ đi, Sato sẽ ở trước tiên kích phát khốn sát trận, xoáy lên mấy ngàn vàn đại quân đem mấy người kia toàn bộ khóa lại, hơn nữa Vương Hóa Trọng cũng sẽ ra tay mới đúng, có thể tại sao không có nửa điểm đồng tĩnh. Vương Đình Trụ, các hộ pháp, các ngươi. Chẳng thành đạo quân kinh gì không thôi nhìn xem vương hóa trọng cùng Sato, giờ phút này Sato chẳng những không có phát động khốn sát trận, ngược lại là vọt ra, đối ninh thành kho người tới đất. hà lạc thánh tông tông chủ vương hóa trọng, giống nhau chính là kính cẩn đối ninh thành hành lễ. Sato bái kiến đạo quân. Sato đối ninh thành là tôn kính nhất cùng kính trọng, trên thực tế nếu không phải thái tố giới tu sĩ đại quân thiếu khuyết Sato chơi không đứng dậy, Sato sớm đã bị giết chết. Sato xác định trước mắt đúng là Ninh Thành, Vương Hóa Trọng cũng không phải đặc biệt xác định, hắn không có Sato quen thuộc Ninh Thành, giờ phút này chỉ có thể đối Ninh Thành kho người thi lễ thế nhưng Ninh Đào Quân ở trước mặt Hà Lạc Thánh Tông Vương Hóa Trọng bái kiến Đào Quân. Ngươi chính là Ninh Thành. Trảm thành Đào Quân rốt cục tỉnh ngộ lại, trước mắt người này chính là Ninh Thành. Ninh Thành mỉa mai nhìn xem Trảm thành Đào Quân, không sai, ta chính là Ninh Thành, ta hôm nay liền đứng ở chỗ này, ngươi đến trảm ta thử nhìn một chút. Chảm thành đạo quân phát ra từng đợt tiếng giết cầm ra mấy chục miếng trận kỳ ném đi xuống dưới, đồng thời giận giữ hết thái tố đạo đình tu sĩ quân giết cho ta. Hắn mà nói lần nữa im bằn mà dừng, giống như bị nắm cổ gà trống bình thường, không cách nào tiếp tục nữa. Hắn mấy chục miếng trận kỳ vứt bỏ đi thật giống như bùn như biển rộng bình thường, không phản ứng chút nào. Vốn chỉ huy như ý thái tố giới tu sĩ đại quân, giờ phút này nửa điểm động tĩnh đều không có. Đinh Thành mỉa mai chằm chằm vào Trạm Thành Đạo Quân, Thái Tố giới đạo đỉnh là hắn thành lập, hồ trận là hắn bố trí, cũng dám ở trước mặt hắn chơi Thái Tố hồ trận. Đạo Quân Vĩnh Hằng, Đạo Quân Vĩnh Hằng, vô cùng vô tận thanh âm chợt bộc phát ra đến. Trạm Thành Đạo Quân sắc mặt trở nên trắng bệch, hắn biết rõ những người này hoan hô Đạo Quân không phải hắn, mà là trước mắt Đinh Thành. Đinh Thành, ngươi nếu như dám giết ta, mẹ ta trên trời dưới đất tất nhiên sẽ đem ngươi đuổi giết, siêu hồn lửa đốt sáng phách. Chảm thành đạo quân đang khi nói chuyện, đưa tay cầm ra một quả ngọc phù kích phát. Sau một khắc một gá sắc mặt hơi có vẻ tái nhận nữ tử xuất hiện ở Ninh Thành trước mặt, đúng là lúc trước vô cực thánh địa thánh nữ thư sắc, nàng chầm chầm vào Ninh Thành, là ngươi, Ninh Thành, ngươi vậy mà không có chết tại tạo hóa vũ trụ. Quả nhiên là ngươi cái này ti tiện nữ nhân ta cuối cùng hối hận sự tình, chính là lúc trước hủy diệt vô cực thánh địa viên kia nát cây thời điểm không có thuận tay giết ngươi. Đinh Thành nhìn xem thư xác ánh mắt thật giống như xem một người chết. Đinh Thành, hôm nay ngươi nếu như dám giết con ta, ta tất nhiên sẽ đem thái tố giới hóa thành phế tích trở về nữa đem ngươi dạo qua hết thảy tinh cầu toàn bộ hóa thành hư vô. Thư sắc thanh âm thật giống như một viên cái đinh, bén nhọn muốn xé rách người màng tai. Đinh Thành cười lạnh, ngươi chỉ sợ không có cơ hội. Nói xong, Ninh Thành đưa tay trực tiếp xé rách hư không, đạo vận thủ ấn theo hắn xé rách hư không khe hở mở rộng đi ra ngoài. Tất cả mọi người ngốc trẻ nhìn xem Ninh Thành, đây là cái gì Tu Vi? Bàng xuyên ba người giống nhau là ngốc trẻ ở. Bọn hắn bái kiến tạo hóa cảnh cường giả thế nhưng dù là bái khất nhĩ chân cũng căn bản liền không cách nào cùng Ninh Thành như vậy, tiện tay xé rách ngũ hành vũ trụ hư không, sau đó. Không đợi bọn hắn nghĩ đến sau đó thế nào, Ninh Thành đạo vận thủ ấn đã thu trở về tay của hắn ấn thình linh nắm bắt một người mặc áo xanh nữ tử. Bành! Đinh Thành tay vừa dùng lực cái này lục y nữ tử bị Đinh Thành nhét vào thái tố giới hư không bên ngoài trên quảng trường. Đinh Thành, ngươi! Lục y nữ tử kinh hãi nhìn xem Đinh Thành, nàng vẫn cho là cái này một phương trong vũ trụ, nàng sắp đứng ở đỉnh phong, có thể đối mặt Đinh Thành, nàng mới biết được mình là cỡ nào nhỏ bé. Đinh Thành mỉa mai ánh mắt rơi vào cái này lục y nữ tử trên người, thật không có nghĩ đến, năm đó vô cực thánh địa thánh nữ, hiện tại biến thành ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ toàn thân đều là một loại không sạch sẽ dơ bẩn khí tức. Vẫn còn là tây phương vũ trụ bà sa đại thế giới, làm những cái kia giả hành giả phục vụ. Ha ha, chỉ bằng loại người như ngươi tánh tình cũng muốn bước vào bước thứ ba. Đừng có nằm mộng. Tư sắc toàn thân phát run, giờ khắc này, nàng mới hiểu được chính mình lúc trước phát xuống lời thề là cỡ nào đáng thương. Nàng đã sớm quyết định tốt rồi, chỉ cần nàng bước vào bước thứ ba, nàng sẽ để cho toàn bộ bà sa đài thế giới cũng hóa thành bã vụn những cái. Kia trải qua người của nàng toàn bộ hội mai táng tại đây một mảnh bã vụn chính giữa. Nàng cũng tin tưởng mình có thể làm được bởi vì nàng đã đem vô cực đại đạo cùng thanh liên đại đạo dung hợp Tây Phương bà Sa Đại Đạo, đợi nàng triệt đề dung hợp những thứ này đại đạo bước vào bước thứ ba sau, nàng chính là đệ nhất nhân. Đây hết thảy bây giờ nhìn lại cỡ nào buồn cười, ninh thành cách vô tận hư không, chỉ là một cái đạo vận thủ ấn liền đem nàng bắt lại tới đây, nàng còn muốn làm cái này một phương vũ trụ đệ nhất nhân, thật sự là quá mức buồn cười. Mẹ! Chảm thành đào quân kinh dị không thôi nhìn trước mắt bị Ninh Thành cầm lên đến nhét vào trước mặt lão nương, hoàn toàn mắt choáng váng. Lão nương cho hắn hộ thân hình ảnh, giờ khắc này sớm đã tiêu tán hầu như không còn. Đinh Thành thở dài một tiếng ta nghi hoặc chính là dùng hình hy tàn nhẫn, vậy mà không có đem ngươi giết. Tư sắc toàn thân run lên, hình hy hội không giết nàng. Hình hy vì trao đổi một đạo thần thông công pháp trực tiếp đem nàng lột sạch ném cho khúc bộ thánh phận ngồi xuống một cái đệ tử. Bằng không mà nói, nàng làm sao có thể lưu lạc làm ai cũng có thể làm chồng. Nàng liền cầu xin tha thứ cũng không có cầu xin tha thứ, Ninh Thành Phong cách hành sự nàng rất rõ tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Nàng hy vọng duy nhất chính là không nên lại luân hồi. Bởi vì nàng nếu như lại luân hồi mà nói, sợ là vĩnh viễn cũng sẽ ở thanh lâu vượt qua. Ninh Thành bỗng nhiên cầm ra một đoàn hỏa diễm, nắm lên chảm thành đạo quân ném vào trong ngọn lửa, sau đó lại nắm lên thư sắc cũng là ném vào trong ngọn lửa, hai tiếng tiếng kêu thê thảm truyền đến, Ninh Thành yên lặng nhìn xem năm đó giang châu tinh phúc tuyết thành chỗ phương hướng. Huynh đệ của ta các bằng hữu, các ngươi nghỉ ngơi a. hôm nay ta đã cho các ngươi báo thủ. Tàng thư viện. Ê, chương 1134, có một nơi có thể còn mạng. Người đăng, Linh HTT. Giờ phút này cung vụ đám người cũng đều chạy ra đón chào, đều tại đối Ninh Thành kho người thi lễ. Ninh Thành cười mỉm nhìn xem Sato, Lão Cát đã lâu không gặp Tu Vi Tăng Trưởng. Đối Hà Lạc Thánh Tông Vương Hóa Trọng, Ninh Thành cũng không có nhiều ít nói chuyện hứng thú. Vương Hóa Trọng cũng biết Ninh Thành không chào đón chính mình, chẳng qua là khoanh tay đứng ở một bên cố tình còn muốn hỏi thoáng một phát tiết ảnh tình huống, rồi lại không dám cắt ngang Ninh Thành mà nói. Bàng Xuyên bái kiến ninh đạo quân, đa tạ đạo quân trượng nghĩa ra tay, chủ trì chính nghĩa, báo thù cho. Bàng Xuyên cũng tranh thủ thời gian tới đây đối ninh thành thi lễ nói tả. Trong lòng của hắn là cực kỳ rung động, ngũ hành vũ trụ tu sĩ tài nghệ thật sự hắn là bái kiến. Cùng ninh thành đáng sợ như vậy thực lực tu sĩ, quả thực là nghe giận cả người, hắn không chỉ nói bái kiến, coi như là nghĩ cũng không dám nghĩ năm đó chém giết bái khất nhĩ chân địch cửu tại ninh thành trong tay chỉ sợ cũng là bị nghiền ép phần trông thấy bàng xuyên mà nói lời nói sa xem thời cơ đứng ở một bên ninh thành ánh mắt rơi vào bàng xuyên trên người ngữ khí có chút lạnh bàng xuyên ngươi cảm thấy ta chỉ số thông minh cùng ngươi ở vào cùng một cái cấp độ lên bàng xuyên trong nội tâm nhảy dựng tranh thủ thời gian nói ra ninh đào quân nhìn xa trông rộng vượt xa bàng mỗ nhiều lắm bàng xuyên không dám cùng đảo quân so sánh với Ninh Thành cười lạnh, a hát, không dám so sánh với, cũng dám dùng loại này sướt sẹo lý do đến công kích ta thái tố giới. Bàng Xuyên giàu gì cũng là một cái hợp giới hậu kỳ, thư sắc chính là cái kia tạp trùng có tư cách gì đối bàng Xuyên đạo lữ ra tay. Coi như là hạ thủ, bàng Xuyên một cái hợp giới tu sĩ sẽ đến không kịp cứu viện. Bàng Xuyên sợ hãi nhìn xem Ninh Thành thanh âm đều có chút khàn khàn, Ninh đạo quân ta đạo lữ đích thật là bị người nọ hại, hắn chẳng những cướp đoạt. Đinh Thành thanh âm có chút lạnh lùng nghiêm nghị đứng lên, còn có một lần cơ hội, nếu như ngươi không có nói, ngươi liền luân hồi cơ hội đều sẽ không còn có ta cũng sẽ siêu hồn. Nói xong đang lúc Ninh Thành đạo vận lĩnh vực đã là nghiền ép tới. Kể cả bàng xuyên ở bên trong ba gá hợp giới tu sĩ, giờ phút này liền nửa điểm năng lực phản kháng đều không có. Bàng Xuyên trong mắt sợ hãi đứng lên, trong lòng của hắn vẫn suy nghĩ, Ninh Thành rất có thể chẳng qua là liệt giới vực thần thông lợi hại, nếu quả thần đã đánh nhau, ba người bọn hắn hợp giới liên thủ, có lẽ có thể miễn cưỡng cùng Ninh Thành đối kháng. Cho tới giờ khắc này, hắn mới biết được ý nghĩ của mình có bao nhiêu ngây thơ cùng Ninh Thành so với, bọn hắn liền số lẻ cũng không đủ. Đinh Đào Quân ta nói. Bàng xuyên giờ phút này mạng nhỏ tùy thời đều bị Ninh Thành thu hoạch ở đâu còn dám tiếp tục nói nhảm ta bởi vì có một đạo thần thông cần tiên thiên Long Châu ta nghe nói Thái Tố giới hộ trận có một quả tiên thiên Long Châu chấn áp cho nên. Cho nên ngươi khiến cho một nữ tử tùy ý cho ngươi hiến thân, sau đó kiếm cớ đến Thái Tố giới muốn làm gì thì làm. đinh Thành thanh âm sát ý trở nên đậm đặc. Ta chưa bao giờ chủ động ra tay làm chuyện này, đào quân thủ hạ lưu tình. Bàng xuyên toàn thân dép run, thật giống như rơi vào hầm băng bình thường. Trông thấy ninh thành ánh mắt theo bàng xuyên trên người rời qua đến, hai gã khác hợp giới tu sĩ tranh thủ thời gian kho người thi lễ nói, ninh Đào quân, chúng ta thật không biết bàng xuyên tất cả hành động. Hơn nữa từ đầu đến cuối, chúng ta đều không có chủ động ra tay. Ninh Thành ha ha một tiếng, tuy nhiên ta không biết các ngươi vì cái gì không có chủ động ra tay, nhưng đây không phải các ngươi mạng sống lý do, bất luận cái gì dám ngớp ngẽ thái tố giới người, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá xem tại các ngươi không có chủ động xuất thủ phân thượng, ta cho phép các ngươi luân hồi một lần. Theo Ninh Thành tiếng nói hạ xuống, cuồng bảo hư không lực lượng nghiền ép xuống. Giờ khắc này bàng xuyên ba gã hợp giới tu sĩ, cũng cảm giác được chung quanh hết thảy cũng không lại thuộc về hán môn. Không chỉ nói thần thông, bọn hắn liền quy tắc cũng không cảm giác được. Thật giống như những năm này tu luyện đại đạo đều là hư giả, giờ khắc này hết thảy thần thông cùng đạo vận không có nửa phần tác dụng. Ba người thức hải ken két vỡ vụn thân thể bắt đầu tan vỡ. Đinh Thành Hỏa diễm đi theo liền ném đi tới đây, giờ khắc này liền hồn phách của bọn hắn cũng bắt đầu bị đốt cháy. Ha ha, ha ha. Vĩnh Viễn làm cho mình trầm luân hắc ám vọt tới, Bàng Xuyên chỉ có thể ha ha tự diễu, hắn hận không thể chợt quạt cái tát vào mặt mình. Rõ ràng phát thể độc còn muốn thông qua thủ đoạn làm cho Tiên Thiên Long Châu, hiện tại quả nhiên hồn phách bị đốt cháy, thật sự là đáng đời a. Địch Cửu trở lại nhân thế gian thời điểm, phát hiện nơi đây đã có hơn 10 người. Bất quá nhược tích cũng không đến, xem bộ dáng là không tin tưởng lắm lời hắn nói. Cái này nhiều ra đến mấy người, cũng đều là ngũ hành vũ trụ đi ra. Mới tới người địch cửu cũng không nhận ra, địch cửu chẳng qua là cáo chi mấy cái người quen sau, mà bắt đầu bế quan chữ thương. huyền chế tuế nguyện nghị chương cơ trọng thương chưa lành, bị lộc châu nhân đảo vận xâm nhập càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Hắn nhất định phải tại người khác tìm đến lúc trước, khôi phục lại. Những tích đích thật là không có đi nhân thế gian, một cái chính như địch cửu muốn giống nhau, nàng cũng không cho rằng nhân thế gian là một cái địa phương an toàn. Coi như là hiện tại nhân thế gian bị địch cửu tạo dựng lên một cái đặt chân mặt đất cũng chỉ có thể đặt chân mà thôi. Cái chỗ này đạo vận tàn phá, quy tắc nghiền nát căn bản cũng không thích hợp tu luyện. Theo ngũ hành vũ trụ đi vào tạo hóa vũ trụ, nhược tích so với ai khác cũng rõ ràng thực lực của mình tại tạo hóa vũ trụ thật sự là quá kém. Dù là không phải kế cuối cũng là cái kia kế cuối cái kia một bộ phận. Cho nên bây giờ đối với nhược tích mà nói, tăng lên thực lực của mình mới là trọng yếu nhất. Vô luận gọi Lam Tinh hay là nhân thế gian, cái chỗ kia đều không thể tăng lên thực lực của nàng, cho nên hắn nhất định phải tải tạo hóa vũ trụ tìm kiếm mới cơ duyên. Huống chi, nhược tích so với ai khác cũng rõ ràng, nhân thế gian cái chỗ kia tuyệt đối sẽ không lâu dài. Tạo hóa thánh đạo thành cường giả một khi phát hiện nhân thế gian có ngũ hành vũ trụ tu sĩ tồn tại tất nhiên sẽ trước tiên đi tiêu diệt cái chỗ này tất cả tánh mạng. Địch cửu thực lực không tệ, nhưng so với tạo hóa thánh đạo thành những cái... Kia cường giả đến, vậy tranh lệch quá xa. Nàng khuyên địch cửu, đáng tiếc chính là địch cửu không nghe nàng. Nhược tích đối với chính mình muốn đi địa phương có mục tiêu, đó chính là tạo hóa giới nhãn. Nếu không phải những năm này bị kỳ hy đuổi giết không chỗ có thể trốn, nàng đã sớm đi tạo hóa giới nhãn. Nghe đồn tài tạo hóa vũ trụ mở ra thời điểm, cái chỗ này xuất hiện rất nhiều vũ trụ thông đạo. Những thứ này vũ trụ thông đạo đi thông khắp nơi vũ trụ, còn có đi thông minh mông hỗn độn bởi vì là vũ trụ thông đạo cho nên tài tạo hóa giới nhãn chung quanh cũng xuất hiện vũ trụ tinh thạch. Đại đa số vũ trụ tinh thạch đều bị thông đạo vòng xoáy cuốn đi, bộ phận bị tu sĩ nhặt đi. Trừ lần đó ra còn có một một phần nhỏ vũ trụ tinh thạch bị cuốn đã đến tạo hóa giới nhãn các nơi ẩn nấp. Mà bắt đầu đối nhược tích mà nói, chỉ cần nàng có thể ở tạo hóa giới nhãn chỗ tìm được một quả vũ trụ tinh thạch hoặc là có thể tìm kiếm được chính mình đại đạo bí mật bước vào tầng cao hơn lần. Tạo hóa vũ trụ thiên địa quy tắc căn bản cũng không thích hợp tu luyện, chớ đừng nói chi là nhược tích loại này xuất từ thiên địa quy tắc không được đầy đủ ngũ hành vũ trụ tu sĩ. Cho nên nhược tích rời đi nhất thốn nguyên sau, chính là điên cuồng chạy đi. Hôm nay nhược tích vẫn như cũ tải gấp chạy, bỗng nhiên cảm nhận được khoảng cách nàng không xa địa phương có hư không quy tắc chấn động, hơn nữa còn là trong lúc đánh nhau chấn động khí tức. Những tích xuất từ ngũ hành vũ trụ, nàng lập tức liền từ cái này đánh nhau chấn động trong hơi thở cảm ứng được ngũ hành vũ trụ tu sĩ đào vận. Nàng do dự một chút vốn định nhanh chóng bỏ chạy. Quang Minh chính đài tài tạo hóa vũ trụ hư không đuổi giết ngũ hành vũ trụ tu sĩ, đều là đại vũ trụ đến cường giả, hậu trường thực lực cũng rất mạnh. Nếu là nàng không đi, nói không chừng nàng hồi lần nữa lâm vào cùng lúc trước giống nhau, bị kỳ hy đuổi giết thiếu chút nữa chí mạng kết cục. Bất quá vừa nghĩ tới không lâu địch cửu chủ động cứu nàng cũng là bởi vì nàng đến từ ngũ hành vũ trụ, nhược tích thở dài, cuối cùng là không có đào tẩu. Giờ phút này cũng không cần nhược tích tiếp tục đi qua, một gã tóc tai bù xù nữ từ từ đằng xa lao đến. Nhược tích tỉ tại sao là ngươi? Nàng kia tóc thoáng có chút ố vàng, vừa nhìn thấy nhược tích lập tức liền kinh âm thanh kêu lên. Nàng biết mình nghĩ sai rồi, lúc trước nàng cảm giác được bên này là sinh lộ, không nghĩ tới xông lại gặp nhược tích. Nhược tích thực lực chỉ sợ còn không bằng nàng tăng thêm nhược tích chẳng qua là nhiều tống suất một cái mạng mà thôi. Niệm yên sư muội là ai đang đuổi giết ngươi? Nhược tích lập tức hỏi. Bị đuổi giết đúng là niệm yên, niệm yên nguyên lai xuất thân quảng nguyên cung, chẳng những là đỉnh cấp đan thánh, đồng thời cũng là đỉnh cấp trận đạo cường giả. Chỉ bằng vào ngộ tính, ngũ hành vũ trụ thật đúng là không có mấy người có thể vượt qua niệm yên. Để cho nhất nhượng tích khâm phục chính là, niệm yên trời sinh tính thiện lương chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào ác nói qua. Nàng cũng chỉ là nghe nói qua, niệm yên cái chết của phụ thân cùng Diệp mà có chút quan hệ. Nhược tích tỷ ngươi tranh thủ thời gian trốn ta dẫn dắt rời đi người nọ. Là tạo hóa thánh đạo thành thiên nguyên thần nữ, vừa rồi ta thiếu chút nữa bị giết mượn nhờ một quả phụ lục chạy trốn tới nơi đây. Niệm yên nói xong, muốn quay người đổi phương hướng. Nhược tích biến sắc thiên nguyên thần nữ nàng quá quen thuộc thực lực sẽ không so liệt vưu chênh lệnh. Mấu chốt là nữ nhân này lai lịch thật sự là quá mức dọa người, tạo hóa thánh đạo thành thành chủ tràm ớt cực đạo lữ. Cái này cũng không là bình thường đạo lữ, mà là tràm ớt cực theo nhỏ yếu thời điểm liền làm bàn đạo lữ. Hai người cùng một chỗ tu luyện cùng đi đến tạo hóa vũ trụ cùng một chỗ khống chế tạo hóa thánh đạo thành. Điểm yên, ngươi đi không nổi, gặp thiên nguyên, chúng ta đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhược tích thở dài. Niệm yên dừng lại, nàng tự nhiên rõ ràng nhược tích nói rất đúng sự thật, đây chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Đời xa sát ý càng ngày càng gần, nhược tích bỗng nhiên nói ra, niệm yên có lẽ có một cái địa phương có thể cho chúng ta mạng sống, đi trước rồi nói sau. Ở đâu, niệm yên cơ hồ là theo bản năng hỏi lên. Nhân thế gian. Nhược tích nói xong trực tiếp bỏ chạy, đồng thời kêu lên, niệm yên, ngươi tranh thủ thời gian đi theo ta cùng đi. Chương 1135, Nguyên F. Người đăng Linh HTT. Điểm yên chưa từng nghe nói qua còn có một nhân thế gian địa phương, hiện tại nhược tích điên cuồng gấp chạy, nàng ngoại trừ đi theo nhược tích sau lưng gấp chạy bên ngoài, không có đường khác có thể đi. Chỉ cần đợi lát nữa một hồi, thiên nguyên tất nhiên sẽ khóa lại nàng đào tẩu không gian, nàng cũng không có càng nhiều nữa đồn phù bỏ chạy. Nhược tích tỉ, chúng ta như thế toàn lực gấp chạy, nữ nhân kia căn bản cũng không có dùng toàn lực, nàng cố ý nghiền ép chúng ta thần nguyên, đã ở trêu đùa hí lộng chúng ta. Cùng hắn như vậy, không bằng cùng một chỗ liều mạng. Điểm yên đuổi theo nhược tích thanh âm mang theo một tia rứt khoát. Nàng không có lại khuyên bảo nhược tích đào tẩu, chính mình ngăn lại thiên nguyên thần nữ sự tình. Nàng biết rõ, coi như là nàng ngăn lại thiên nguyên thần nữ cũng chỉ là trong khoảng thời gian ngắn mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, nhược tích căn bản cũng không có cơ hội chạy đi. Nhược tích biết rõ niệm yên ý tứ, đây là nói cùng hắn bị thiên nguyên thần nữ mèo đùa giỡn con chuột bình thường chiêu cợt còn không bằng cái chết sứt khoát một ít, hoặc là chính mình binh giải luân hồi. Nhược tích chẳng những không có thả chậm tốc độ, ngược lại là càng là thiêu đốt thần nguyên nhanh hơn tốc độ, không thể ngừng, niệm yên, đây là chúng ta duy nhất đường sống. Thiên nguyên thật là mạnh mẽ, địch cửu sư huynh có lẽ, có lẽ... Những tích nói đến đây mình cũng nói không được nữa, địch cửu thật là mạnh mẽ thế nhưng cùng thiên nguyên so với cái kia chỉ sợ hay là kém một ít. Thiên nguyên thần nữ là người nào? Tại tạo hóa thánh đạo thành đô có thể có là số má, so liệt vưu kém cũng là có hạn, như vậy đỉnh cấp cường giả địch cửu có thể đối phó. Mà bị địch cửu chém giết chính là cái kia kỳ hi tại thiên nguyên thần nữ trước mặt sợ là liền một con kiến cũng không tính là. Địch cửu giết kỳ hi, lại có thể thế nào đâu? Chỉ có như vậy chết đi, nàng chân thật không cam lòng a. Nếu như cam tâm mà nói, nàng cũng sẽ không tại nhất thốn nguyên tránh né kỳ hy đã nhiều năm như vậy. Nghe được nhược tích mà nói dừng lại, niềm yên thở dài, không có nói cái gì nữa. Nhược tích lại nắm chặt nắm đấm nói ra, niềm yên ta không thể chết được ta nhất định phải còn sống ta. Nói đến đây, nhược tích thậm chí không tự chủ được thả chậm tốc độ. Nàng không muốn chết, chẳng lẽ địch cửu đã nghĩ chết? Nàng mang theo niệm yên đi gặp địch cửu thật giống như lúc trước niệm yên nhìn thấy nàng giống nhau, bất quá bị thiên nguyên thần nữ giết nhiều một người mà thôi. Niệm yên hiển nhiên cũng đã minh bạch nhược tích trong nội tâm suy nghĩ, nàng trì hoãn vừa nói đạo, nhược tích chúng ta đổi một cái phương hướng A, chúng ta ngũ hành vũ trụ người vốn là không nhiều lắm, nếu là... Niệm yên không có tiếp tục nói hết, đó chính là các nàng đã chết cũng liền đã chết, nếu là lại liên lụy đến người khác thật sự là... Ồ, nơi này là Lam Tinh... Tiếng kinh gì trong, niềm yên đã ngừng lại, Lam Tinh nàng tự nhiên biết rõ cái chỗ này bị tạo hóa thánh đạo thành cường giả oanh kích, sớm đã tàn phá không chịu nổi. Nhưng nơi đây nơi đó có nửa điểm tàn phá không chịu nổi bộ dạng, sương mù mịt mờ đại trận khóa lại toàn bộ Lam Tinh thần niệm căn bản là thẩm thấu không xuất ra đi. Chỉ bằng mượn cảm giác cũng biết Lam Tinh cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Thật là nhân thế gian, khó trách. Nhượng tích cũng là kinh dị kêu lên, nàng lập tức liền minh bạch địch cửu rất có thể chữa trị nhân thế gian, bằng không mà nói, không có khả năng có loại khí thế này tràn đầy hồ tinh đại trận. Tàn phá tinh cầu hộ tinh đại trận bố trí lại, cuối cùng cũng sẽ hiển lộ ra chán trường cùng rách nát. Mà dưới mắt Lam Tinh, chỉ có một loại vui sướng hướng quang vinh khí tượng, đây là các nàng không có tiến vào Lam Tinh. Ồ, khó trách dám hướng nơi đây trốn, lại vẫn tại nơi này tàn phá tinh cầu đã thành lập nên hồ tinh đại trận. Ha ha ta là phải nói ngươi thông minh, hay là nói ngươi ngu xuẩn. Vô luận đúng không ngu xuẩn, đều không có quá lớn quan hệ, bất quá là sớm muộn mà thôi. Một cái thanh thúy mang theo mỉa mai thanh âm truyền đến, đi theo một gã lam nhạt quần áo cô gái tuyệt sắc đã rơi vào nhược tích cùng niệm yên không xa địa phương. Nhược tích cùng niệm yên không nói gì, các nàng biết rõ thiên nguyên thần nữ lời nói ý tứ. Vốn Lam Tinh lần nữa bị ngũ hành vũ trụ tu sĩ tạo dựng lên, thậm chí hộ tinh đài trận đều đã có tạo hóa thánh đạo thành là không biết chuyện này. Hôm nay các nàng hai cái hẳn phải chết chi nhân còn mang theo thiên nguyên thần nữ tới đây cái địa phương, bài lộ Lam Tinh, đây không phải ngu xuẩn là cái gì. Thiên nguyên thần nữ lúc nói chuyện ánh mắt một mực rơi vào nhân thế gian hộ trận lên, lúc ban đầu thời điểm khóe miệng còn mang theo vài phần, nhưng nhìn sau khi, trong mắt mỉa mai biến mất không thấy gì nữa. Nàng cơ hồ là tải nhanh nhất thời gian tế ra hồn thiên thang đánh xuống. Chỉ cần một thang, nàng có thể biết mình đoán có phải hay không chính xác. Chính là một cái thất cấp thần trận, nơi đó có loại này khí thế bàng bạc. Oanh, răng sắc, hồn thiên thang oanh xuống dưới đảo vận cô đọng ra màu ngọc lưu ly li xanh biếc màu trực tiếp đem hồ trận nổ nát quả nhiên đang bị nàng nổ nát hồ trận dưới còn có một cửu cấp đỉnh phong hộ tinh thần trận. Thiên nguyên thần nữ nhẹ nhàng thở ra, xem ra nàng đoán không sai. Bên ngoài cái kia thất cấp thần trận là giả cái này cựu cấp hộ trận thật sự. Chính là một cái cựu cấp hộ tinh thần trận, nàng thật đúng là không có để ở trong lòng. Ngươi là người phương nào? Vì sao vô duyên vô cớ oanh ta nhân thế gian hộ tinh đại trận? Theo thanh âm rơi xuống, địch cửu xuất hiện ở nhân thế gian phía ngoài hư không trên quảng trường. Nhân thế gian phía ngoài thất cấp hộ tinh thần trận bị thiên nguyên thần nữ đánh bể, bên trong còn có một cựu cấp hộ tinh thần trận, cái này trận kỳ thật cũng là một cái giả dối hộ tinh phụ trận Bố trí cái này đại trận, địch cử là vì đối phó Lộc Châu Nhân. Chỉ cần Lộc Châu Nhân đã đến, dám nổ nát hắn cái này cựu cấp thần trận, cái kia Lộc Châu Nhân sẽ tiến vào hắn ở đây nhân thế gian bố trí chính thức xoắn giết trong đại trận. Loại này đại trận là hắn thông qua thiên địa quy tắc bố trí mà ra, dù là Lộc Châu Nhân thực lực so với hắn cường hãn nữa vài lần, địch cửu cũng không tin Lộc Châu Nhân trong khoảng thời gian ngắn có thể nhìn ra loại này xoắn giết đại trận. Đây chính là hắn mới trận đạo, chưa có tiếp xúc qua không có khả năng đập vào mắt liền phát hiện. Lại để cho địch cựu thật không ngờ chính là, lộc châu nhân không có đến, đến chính là một nữ nhân. Nữ nhân này thực lực còn không thấp, sợ sẽ không so liệt vưu yếu bao nhiêu. Địch đại ca thực xin lỗi a, Ta không chỗ có thể trốn, chỉ có thể chạy trốn tới nơi đây đến. Trông thấy địch cựu đi ra, nhược tích có chút xấu hổ. Nàng vốn cũng không ý định tới nơi này. Không nghĩ tới cuối cùng không chỗ có thể trốn, hay là chạy trốn tới nơi đây đến, còn liên lụy địch cửu. Không có sao a Ta vốn là mời ngươi tới đây bên trong. Địch cửu tiếng nói hạ xuống, cách đó không xa lạc huyên kinh hỉ thanh âm liền truyền đến, nhược tích sư, niệm yên tỷ tỷ. Đi theo lạc huyên về sau, là hơn 10 danh tu sĩ. Nhược tích mừng giỡn kêu lên, lạc huyên, nhiên phù đạo quân, dịch thư đại ca. Kinh hỷ về sau, nhược tích sắc mặt liền tái nhợt. Nàng thật không ngờ, nơi này có nhiều như vậy ngũ hành vũ trụ tu sĩ tụ tập. Nàng bị đề lộ nhân thế gian bí mật tạo hóa thánh đạo thành sẽ bỏ qua nhân thế gian. Năm đó nơi đây bị một người tên là tử tiêu người dẫn đầu đã thành lập nên một cái ổ chó kết quả bị ta thánh đạo thành liền ổ cũng bưng, không nghĩ tới lúc này mới bao lâu thời gian ổ chó lại đi lên. Chật chật cái này sinh mệnh lực. Thiên nguyên thần nữ chật chật hai tiếng, trong mắt không có nửa điểm để ý, thậm chí ngay cả gọi một cái giúp đỡ đến đều lười phải gọi. Địch Cửu mặc dù không có hoàn toàn khôi phục thực sự khôi phục sao sao thành. Không chỉ nói thiên nguyên một nữ nhân coi như là lộc châu nhân tới nơi này, nơi này là hắn sân nhà, hắn cũng sẽ không e ngại. Nếu như không muốn trở về đáp ngươi địch lời của Gia Gia, vậy cũng không cần trả lời, xem đao A. Địch Cửu chẳng muốn nói nhảm, vừa xài bước ra hư không quảng trường thiên sa đao đồng thời tế ra, xoáy lên đầy trời đao thế bổ về phía thiên nguyên thần nữ. Đối phó thiên nguyên một nữ nhân như vậy. Hắn thật đúng là không cần mượn nhờ chính mình quy tắc đại trận. Về phần tuế nguyện nghị chương cơ, đó là càng không cần. Thiên nguyên khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, địch cửu bất quá mới hợp giới con sâu cái kiến, cũng dám chủ động đối với nàng đồng thủ, quả thực là muốn chết. Thiên nguyên nghĩ tới đây, khóe miệng cười lạnh đã cứng lại ở. Nàng cảm nhận được một loài minh mông khí thế bàng bạc nghiền ép tới đây, loại này lĩnh vực khí thế thật sống như vượt ra khỏi tạo hóa vũ trụ thiên địa quy tắc, là một loài trầm trọng đến nàng căn bản là không cách nào thừa nhận quy tắc đảo vận. Địch đại ca, nữ nhân này thực lực rất đáng sợ, nàng. Những tích mà nói cũng là đột ngột cứng lại ở, nàng xem thấy thiên nguyên trong mắt hoảng sợ còn có điên cuồng thiêu đốt máu huyết cuốn ra hồn thiên thang quẫn bách. Địch cửu tuế nguyệt tam trương cơ phía trước năm đao giờ phút này hoàn toàn tạo thành một mảnh đao màn, đao màn bị cuồng bảo thần thông đảo vận một kích biến thành vô cùng vô tận đao thế sóng cả. Đao thế sóng cả xoáy lên trăm bản trượng, mà thứ sáu đao lại đi theo bao trùm đi lên, đao thế sóng biển không ngớt không dứt loại này kinh khủng đao thế sóng biển chỉ cần ở bên cạnh nhìn xem đã cảm thấy khủng bố, chớ đừng nói chi là đi lên đối kháng tạch tạch tạch két thiên nguyên thần nữ điên cuồng tế ra hồn thiên thang đảo vận từng khúc vỡ vụn mà cái kia đao thế sóng biển chẳng những không có bị ngăn trở ngược lại là càng lên càng cao đảo mất liền vượt qua ngàn vạn trượng mà đao này thế sóng biển vẫn còn điên cuồng mang tất cả đao thế không ngừng kéo lên giờ khắc này chẳng những là nhược tích ngốc trẻ ở tất cả lần thứ nhất thấy địch cử động thủ mọi người ngốc trẻ ở bọn hắn trông thấy không phải đao thế sóng biển mà là minh mông hỗn độn đột ngột vỡ đê vô cùng sát ý vọt ra sau đó kéo ước vạn giảm Tại loại này kinh khủng đao thế sóng biển mang tất cả phía dưới, không chỉ nói người, coi như là vũ trụ tựa hồ cũng sẽ hóa thành một mịn. Đao mang chín vạn dặm, không thấy nửa điểm bụi. Răng rác, thiên nguyên thần nữ tế ra hồn thiên thang đảo vận triệt để vỡ vụn, hồn thiên thang không có cách nào lại một lần nữa kích phát cái kia vô cùng vô tận đao thế sóng biển liền hoàn toàn khóa lại hư không vũ trụ, muốn đem thiên nguyên thần nữ bao ở trong đó, hóa thành đao mang sóng biển trong một đảo bụi bẩm. Cho dù là địch cửu chính mình, cũng cảm nhận được chính mình cường đại tiến bộ. Thiên nguyên thần nữ thực lực so liệt vưu yếu nhược, cũng sẽ không yếu bao nhiêu. Mà hắn hiện tại gần kề bằng vào không có suất toàn lực bảy đao liền nghiền ép thiên nguyên thần nữ, cho dù là thiên nguyên thần nữ không có đưa hắn nhìn ở trong mắt đã mất đi đại đạo thần thông tiên cơ cũng không có thể che giấu tiến bộ của hắn. Chương 1136, ơn cứu mạng. Chương 1137, chạm mất cực đến. Chương 1136, ơn cứu mạng. Người đăng, Linh HTT. Khắp vô biên đao sóng nghiền ép tới, thiên nguyên thần nữ cũng cảm giác được chính mình hành động cũng khó khăn, hết thảy đều bị cái này sát thế tràn đầy đao sóng ngăn chặn, nàng suốt đạo đến nay lần thứ nhất cảm giác được như thế tuyệt vọng. Lúc trước không phải là không có tuyệt vọng qua, mỗi lần nàng cũng có thể mượn nhờ thế giới của mình, hoặc là phù lục đạo lữ hỗ trợ đào tẩu. Nhưng hôm nay, tại ngàn vạn trượng đao sóng mang tất cả tới thời điểm, nàng ngoại trừ tư tưởng vẫn còn di chuyển bên ngoài, không gian cùng thời gian cơ hồ là toàn bộ phong bế. Đây là nàng bái kiến đáng sợ nhất cùng rất cuồng bảo thần thông, nói một cách khác nàng bị nghiền ép. Cơ hồ là đem tuổi thọ của mình cũng thiêu đốt thiên nguyên thần nữ mới miễn cưỡng kêu lên ta là tạo hóa thánh đạo thành thành chủ đạo nữ thiên nguyên, ngươi giết ta là tự tìm chết. Thiên nguyên thần nữ lời nói lại để cho người còn lại toàn bộ đồng dung, vô luận là biết nàng hay là không biết nàng. Tạo hóa thánh đạo thành đạo Nữ ý vị này cái gì, bọn hắn tài tạo hóa vũ trụ ngây người nhiều năm như vậy, so địch cử muốn rõ ràng nhiều. Địch cử liền biểu lộ cũng không có nhúc nhích thoáng một phát, thật giống như không có nghe được thiên nguyên thần nữ mà nói bình thường, hai tay điên cuồng oanh ra vô số quy tắc đạo vận. Không chỉ nói tạo hóa thánh đạo thành đạo lữ, coi như là tạo hóa thánh đạo thành thành chủ tự mình đến nơi đây, hắn như cũ ra tay. Hiện tại hắn thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, chờ hắn thương thế hoàn toàn khôi phục thời điểm toàn lực ra tay tuế nguyệt tam chương cơ chỉ cần sáu đao có thể tiêu diệt thiên nguyên thần nữ. Địch cửu muốn làm cái gì? Ngoài trừ nhược tích biết rõ địch cửu muốn làm cái gì bên ngoài, người khác đều có chút mờ mịt. Theo lý thuyết địch cử di chuyển cũng không cần di chuyển, đao của hắn thế hoàn toàn nghiền ép thiên nguyên thần nữ, sau một khắc có thể đem thiên nguyên thần nữ hóa thành bã vụn. Nếu không phải muốn giết thiên nguyên thần nữ, hắn khống chế được đao của mình thế là được rồi. Mà bây giờ địch cử dùng tay ra hiệu phiền phức mỗi lần ra tay thật giống như có vô cùng vô tận đảo vận quy tắc cuốn ra. Cái này giống như không phải tại dừng đao thế, mà là muốn tăng cường đại đạo đảo vận áp chế. Thẳng đến cái kia đao thế sóng biển sắp đem thiên nguyên thần nữ triệt để bao phủ thời điểm, niềm yên lúc này mới đã nhìn ra một ít tình huống. Nàng rung đồng chầm chằm vào địch cử thủ quyết cùng cảm thủ được địch cử oanh ra đi đảo vận quy tắc có một cái không dám nghĩ ý niệm trong đầu xuất hiện ở trong đầu của nàng, đây là muốn mở ra thiên nguyên thần nữ thế giới. Cái này quá điên cuồng chút a mở ra một cái tạo hóa cảnh cường giả thế giới. Không chỉ nói tạo hóa cảnh coi như là một cái vừa mới bước vào tạo giới cảnh tu sĩ thế giới cũng không phải tùy tiện có thể đánh khai mở. Một tiếng ngứt ra vang truyền đến, nghiêm yên đã trông thấy địch cửu mở ra thiên nguyên thần nữ thế giới. Chẳng qua là trong thế giới đồ vật hoàn toàn bị che khuất nàng không cách nào nhìn rõ ràng mà thôi. Địch cửu tay một cuốn thiên nguyên thần nữ trong thế giới vô cùng vô tận bảo vật toàn bộ bị địch cửu cuốn vào đã đến thế giới của mình chính giữa. Cùng một thời gian, một gã thoạt nhìn tinh khí thần đều không có nam tử cũng bị địch cử cuốn đi ra đã rơi vào nhân thế gian phía ngoài trên quảng trường. Đi theo đao thế sóng biển mang tất cả đi qua thiên nguyên thần nữ liền bột phấn đều không có còn lại một điểm cái kia vô cùng vô tận đao thế sóng biển tải che mất thiên nguyên thần nữ về sau nhạt yếu không thấy. Ngũ hành đào quân, trông thấy bị địch cửu ném ra tới nam tử, hầu như tất cả mọi người là kinh dị lên tiếng. Điền liền thiên nguyên thần nữ bị địch cửu chém giết rung động, giờ khắc này cũng đều đặt ở một bên. Ngũ hành đạo quân, địch cửu ánh mắt rơi vào cái này tinh khí thần đều không có nam tử trên người, hắn nghe nói qua ngũ hành đạo quân, gọi độ mạch. Cái này ra hỏa hẳn là đồ bất đệ tử ám toán độ bất giá tâm phi thường lớn. Không nghĩ tới giá tâm không xứng với thực lực đến tạo hóa vũ trụ lại bị một nữ nhân nhốt. Vừa nhìn độ mạch cái này bức đức hạnh đã biết rõ thiên nguyên thần nữ đối chảm ất cực không phải quá trung tâm. Hơn nữa thiên nguyên thần nữ nốt đổ mạch rất có thể không hoàn toàn là vì tìm một chai bao, càng nhiều nữa có thể là bởi vì độ mạch là tạo hóa vũ trụ ngũ thánh vị trí người đoán được một trong có được tạo hóa vũ trụ thánh vị. Đổ mạch tuy nhiên tinh khí thần uể oải vẫn là trước tiên sẽ hiểu tình cảnh của mình. Thậm chí có người có thể giết thiên nguyên thần nữ cứu được hắn đi ra. Thì thật đây không phải lại để cho hắn chấn động nhất, để cho nhất hắn rung động chính là cái này giết thiên nguyên thần nữ cường giả có thể cứu hắn đi ra. Muốn biết rõ hắn ở đây thiên nguyên thần nữ thế giới bên trong a Nếu như thiên nguyên thần nữ vẫn lạc, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể chết già tại thiên nguyên thần nữ thế giới bên trong. Điều kiện tiên quyết là thiên nguyên thần nữ thế giới không tan vỡ. Đều muốn cứu ra hắn, nhất định phải có thể đánh khai mở thiên nguyên thần nữ thế giới, đây là hạng gì kinh người? Bái kiến các vị đạo hữu Đồ mạch đã nhận ra đài đa số người, vội vàng hướng mọi người ôm quyền ân cần thăm hỏi một câu. Tuy nhiên những người này trong mắt hắn đều là con sâu cái kiến, bình thường hắn căn bản cũng không mảnh cùng những thứ này con sâu cái kiến nói chuyện. Bất quá bây giờ hắn là bị những người này cứu, hắn lại cao ngạo cũng nhất định phải mời đến. Không có người nói chuyện, độ mạch là cái gì bản tính tất cả mọi người rõ ràng. Tạo hóa đại chiến thời điểm, duy ngá độc tôn, giết không ít không quan hệ chi nhân cùng diệp mặc, ninh thành đều có thù nếu không phải từ tiêu tiền bối ngăn trở, đổ mạch nói không chừng cũng đã luyện hóa được ngũ hành vũ trụ. tiến vào tạo hóa vũ trụ sau, ngũ hành vũ trụ tu sĩ liên thủ đối phó tạo hóa vũ trụ cường giả, đổ mạch các loại số rất ít một nhóm người, nhưng là phối hợp đã sớm bỏ chạy. một người như vậy, ai nguyện ý cùng hắn nói nhiều? đổ mạch tựa hồ biết mình không bị chào đón, đang hỏi đợi một câu sau chủ động đối địch cựu liền ôm quyền, đổ mạch đa tạ vị này đạo hữu cứu giúp tri ân. Rất hiển nhiên, là địch cửu cứu được hắn. Lại để cho hắn kinh ngạc chính là, hắn không biết địch cửu, hơn nữa địch cửu tựa hồ cũng không phải đến từ ngũ hành vũ trụ quanh thân đảo vận không có nửa điểm ngũ hành vũ trụ đại đảo quy tắc khí tức. Địch cửu đối đồ mạch đồng dạng không có hào cảm, nếu như sớm biết như vậy là cái này ra hỏa, hắn thật đúng là không nhất định xuất thủ cứu giúp. Người gọi đồ mạch, địch cửu ánh mắt rơi vào đồ mạch trên người, hỏi một câu nói nhảm. Đồ Mạch thậm chí cảm nhận được địch cửu ánh mắt có chút dưới cao nhìn xuống, trong nội tâm cực độ không thích ứng, cũng cực kỳ không thoải mái. Bất quá hắn không có bất kỳ biện pháp nào, hiện tại hắn thực lực 10 không còn một đạo vận tán loạn. Nếu là chọc giận liền thiên nguyên thần nữ đều có thể giết cường giả, hắn chỉ có một con đường chết. Lạc đúng là đổ Mạch. Đạo hữu cứu giúp tri ân, Đồ Mạch tất có chỗ báo. Đồ Mạch lần này thoáng cung kính thoáng một phát thân. Địch cửu ha ha cười cười tính, ngươi đừng tương báo ta nghe nói ngươi liền nghĩa phụ của ngươi đổ bất cũng giết ta cũng không dám cho ngươi báo ân đổ mạch biến sắc chuyện này cực ít có người biết rõ thậm chí nói ngũ hành vũ trụ không có ai rõ ràng địch cửu là thế nào biết rõ đấy nếu như hắn có năng lực chỉ bằng mượn địch cửu những lời này hắn đưa tay liền đem địch cửu giết ân công chớ tin vào lời đồn ta đổ mạch há lại loại người này đổ mạch cưỡng chế nội tâm khó chịu ngữ khí nghe vẫn là kính cẩn nói. Địch cửu ha ha cười cười, ngươi cho rằng đổ bất đã chết rồi sao? Hắn còn sống, còn sống hảo hảo. Nếu như ta không có đoán sai, đổ bất hẳn là cố ý cho ngươi ám toán. Nếu là đổ bất không cho ngươi ám toán, ngươi sợ là thật sự ám toán không đến đổ bất. Về phần bị ngươi trở thành bảo bối cái kia tám đạo hồng mông, chỉ sợ đổ bất cũng không có để ở trong lòng. Đổ mạch sắc mặt có chút khó coi, hắn đoán được đổ bất có lẽ không có vẫn lạc. Về phần đồ bất bị hắn ám toán sự tình, hắn ở đây đại đạo thành công sau cũng nhiều lần nghĩ tới, trong đó lỗ thủng rất nhiều. Đây là giải thích địch cừu nói rất có thể là thật sự, đồ bất cố ý bị hắn ám toán. Địch cừu lần nữa nói ra ta cùng đồ bất đã giao thủ, cái kia gia hỏa chạy nhanh, muốn không ta sớm đã đem đầu của hắn lúc cái bô. Không biết đồ bất người còn chưa tính, đồ mạch thế nhưng quá rõ ràng đồ bất có bao nhiêu đáng sợ. Địch cửu rõ ràng đem đồ bất đánh chạy thoát có thể thấy được địch cửu thực lực mạnh bao nhiêu hung hãn. Hắn cũng sẽ không hoài nghi địch cửu lừa gạt hắn, địch cửu liền thiên nguyên thần nữ cũng có thể giết thậm chí có thể mở ra thiên nguyên thần nữ thế giới, đều muốn đánh bại độ bất đích thật là không uổng phí sự tình gì. Đối mặt địch cửu mà nói, đồ mạch chỉ có thể bảo trì trầm mặt nếu như địch cửu muốn giết hắn, hắn cũng phản kháng không được. Địch cửu cười ha hà nói, báo ân đâu ta là không trông cậy vào ngươi báo ân Bất quá ta ơn cứu mạng cũng không phải tùy tiện đưa tặng cứu người một mạng tự nhiên cần đạt được một ít cảm tạ phí. Nghe được địch cửu muốn cảm tạ phí, đổ mạch ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không giết hắn là được. Giờ phút này hắn tranh thủ thời gian ôm quyền nói ra ơn cứu mạng lúc suối tuôn tương báo, đây vốn là nên sự tình. Địch cửu dựng thẳng lên ngón cái nói ra, không tệ không tệ, xem ra người khác đối với người cách nhìn đều có chút bất công ta liền đối với người rất là xem trọng. Ta nghe nói ngươi tiến vào tạo hóa chi môn thời điểm, lấy ra một cái bạch ngọc thạch bia cái kia tấm bia đá liền cho ta đi. Nghe được địch cửu mà nói, đồ mạch đầu óc ô. Gờ thoáng một phát lập tức trợn tròn mắt. Hôm nay đi ra nơi đây, các. Chương 1137, chạm ất cực đến. Người đăng, Linh HTT. Nếu như địch cử muốn những vật khác, đổ mạch liền lông mày cũng sẽ không nháy thoáng một phát thế nhưng bạch ngọc thạch bia, đó là hắn tương lai đạt được thánh vị đổ vật A. Đã mất đi bạch ngọc thạch bia, hắn đổ mạch dùng cái gì đi thu hoạch thánh vị? Thiên nguyên thần nữ nhốt hắn thời gian dài như vậy, nguyên nhân chủ yếu kỳ thật chính là bạch ngọc thạch bia. Thiên nguyên thần nữ không cướp đoạt đó là bởi vì thiên nguyên thần nữ căn bản là mở không ra thế giới của hắn, không dám cướp đoạt mà thôi. Thế nhưng trước mắt người này, liền Thiên Nguyên thần nữ thế giới cũng có thể mở ra, có thể đánh không ra thế giới của hắn. Địch Cửu Hồn không thèm để ý nhìn xem đồ mạch, chỉ cần đồ mạch không đồng ý, hắn hội lập tức động thủ giết cái này ra hỏa. Vốn là xem cái này ra hỏa không vừa mất, không cẩn thận cứu được cái này ra hỏa còn không nghĩ ra một ít bảo vệ tánh mạng đồ vật vậy đừng trách hắn không khách khí. Đồ mạch hiển nhiên cảm thấy địch cửu sát ý, hắn chẳng qua là thoáng do dự một chút liền lấy ra bạch ngọc thạch bia. Tấm bia đá này trên có tên của hắn, tương lai hắn nhất định muốn giết đánh rơi địch cửu, lần nữa đem thuộc về hắn đổ vật cầm về. Lúc đổ mạch đem bạch ngọc thạch bia đưa cho địch cửu thời điểm tất cả mọi người rõ ràng trông thấy, bạch ngọc thạch trên tấm bia chữ nhạt yếu xuống dưới, lập tức biến mất không thấy gì nữa. đồ mạch sắc mặt trở nên tái nhật, hắn có một loại dự cảm cái này bạch ngọc thạch bia cùng hắn đổ mạch không còn quan hệ, vô luận thực lực của hắn tương lai mạnh bao nhiêu cũng là không có đá có liên hệ. Độ mạch đa tạ bằng hữu cứu giúp tri ân. Dù là cảm giác được cái này bạch ngọc thạch bia cùng mình không còn quan hệ, đồ mạch cũng là nắm lỗ mũi lần nữa nói tạ. Hắn không có hỏi thăm địch cửu danh tự, dùng địch cửu loại thực lực này người, tài tạo hóa vũ trụ nhất định là vô cùng nổi danh ra hỏa. Coi như là hiện tại không có danh tương lai cũng là nổi danh. Với hắn mà nói, dù là không thể đem bạch ngọc thạch bia cầm về tương lai hắn cũng là muốn giết chết địch cửu. Không tiến, đồ tiên sinh xin mời Địch cửu khẽ vươn tay, không có nửa điểm muốn lưu lại đồ mạch ý tứ, hắn cũng biết đồ mạch ở cái địa phương này một phút cũng ngốc không nổi nữa. Oanh, một đảo cô đồng thành thực chất đáng sợ sát ý theo tạo hóa thánh đạo thành phù thành chủ phóng lên trời, đi theo chảm ất cực chạy ra khỏi phù thành chủ, hư không đứng ở tạo hóa thánh đạo trên thành không ánh mắt nhìn nhân thế gian chỗ phương hướng. Vô luận là ai dám giết hắn, trầm ất cực đạo lữ. Cho dù là đuổi theo ra minh mông hỗn độn, hắn trầm ất cực cũng muốn đem đối phương hồn phách chóc bong đi ra, máu huyết một tiên luyện hóa đánh rơi. Tất cả mọi người khiếp sợ trầm trầm vào tạo hóa thánh đạo thành phủ thành chủ, trầm ất cực cho tới nay làm cho người ta cảm giác chính là bình thản, không có nửa phần nóng tính. Dù là hắn muốn giết ngươi, ngươi cũng cảm giác không thấy phẫn nộ của hắn. Tính tình của hắn cùng với hắn tướng mạo bình thường, bình thường không thể lại bình thường. Nhưng là hôm nay, rốt cuộc là ai đắc tội trảm ất cực? Lại để cho trảm ất cực sinh ra lớn như thế lừa giận. trảm ất cực không có cùng bất luận kẻ nào mời đến, trực tiếp lao ra tạo hóa thánh đạo thành. Gần kề hơn nửa tháng đi qua, trảm ất cực liền rơi xuất hiện ở nhân thế gian bên ngoài. Ánh mắt của hắn đã rơi vào nhân thế gian phía ngoài thất cấp hồ tinh thần trận lên, trên mặt phẫn nộ đã thu liếm. Hắn biết rõ cái chỗ này, lúc trước ngũ hành vũ trụ mấy cường giả đã đến sau, ở chỗ này đã thành lập nên ở lại mặt đất hơn nữa đem mệnh danh là Lam Tinh. Hiện tại giết hắn đi đạo lữ thiên nguyên thần nữ người hay là ở tại nơi này cái địa phương có thể thấy được đối phương rất có thể hay là ngũ hành vũ trụ chi nhân. Tại vũ trụ minh mông bên trong có thể giết thiên nguyên tu sĩ cũng không nhiều. Có thể giết thiên nguyên mà dám giết thiên nguyên người đã ít lại càng ít tăng thêm đối phương cũng có thể là ngũ hành vũ trụ chi nhân, chả mất cực hầu như đều không cần nghĩ tiếp cũng có thể đoán được người này rất có thể là địch cửu Địch cửu cái này hộ trận cấp bậc rất thấp hơn nữa cái này rất thấp cấp bậc hộ trận đằng sau còn có một cửu cấp đỉnh phong hộ tinh thần trận. Bất quá chạm mất cực tuyệt đối sẽ không cho rằng địch cửu chỉ dựa vào hai đạo hộ trận có thể bảo vệ nhân thế gian. Tuy nhiên hắn bây giờ còn không có nhìn ra cái khác môn đạo. Hắn khẳng định nhân thế gian hộ trận tuyệt đối không chỉ là cái này hai đạo hộ tinh thần trận. Như hắn thật sự cái này cho rằng, đây không phải là vũ nhục địch cửu mà là vũ nhục chính hắn chỉ số thông minh. Lại để cho chàm ất cực nghi hoặc chính là, mặc cho hắn như thế nào quan sát, Lam Tinh phía ngoài thật là chỉ có hai tầng hộ trận. Duy nhất lại để cho hắn nhìn không ra đúng là Lam Tinh đạo vận lưu truyền, hiển nhiên không phải lúc trước cái kia tàn phá tinh cầu. Loại này đạo vận lưu truyền, thậm chí thiên địa quy tắc hắn cũng nhìn không thấu tinh cầu, có thể tàn phá mới đúng việc là. Trước tạo hóa thánh đạo thành cường giả đem Lam Tinh tu sĩ giết quân lính tan rã, cơ hồ là toàn quân bị diệt. Hắn trăm ất cực là khinh thường xuất thủ, không có nghĩa là hắn không biết những chuyện này chi tiết. Loại này đạo vận lưu truyền quy tắc hoàn thiện tinh cầu, bằng vào hai cái thần trận căn bản là vật che chắn không ngừng tầm mắt của hắn cùng cảm giác, sự thật tầm mắt của hắn cùng cảm giác toàn bộ bị che lại. Đứng ở nhân thế gian bên ngoài tròn vẹn quan sát hai canh giờ chạm ất cực lúc này mới bắt đầu bố trí đại trận. Đồng thời cầm ra một khối màu xám một khối, hai tay đảo vận phức tạp hóa thành vô số đảo huyền ảo khí tức. Tròn vẹn 49 canh giờ đi qua, một đảo nhàn nhạt bóng dáng thời gian dần qua ngưng thực đứng lên. Trảm ất cực đưa tay cầm ra vài giọt óng ánh sáng long lanh sinh cơ bổn nguyên, thăng cấp bổn nguyên hóa thành vô số sinh cơ dung nhập vào cái kia nhàn nhạt, nhạt bóng dáng bên trong, cái kia bóng dáng thời gian dần trôi qua rõ ràng. Sau một khắc bị chạm ất cực cầm ra màu xám mộc khối nổ, đồng dạng là dung nhập vào cái này bóng dáng bên trong. Chỉ là một nén nhang không đến, Thiên Nguyên thần nữ thân thể liền ngưng thực đứng lên, đứng ở chạm ất cực trước mặt. Vừa nhìn thấy Trảm ất cực, Thiên Nguyên thần nữ vành mắt chính là đỏ lên, lập tức cúi đầu người giết ngươi là địch cửu, tràm ất cực nữ khí bình thản, không còn có nửa điểm phẫn nộ. Thiên nguyên thần nữ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tràm ất cực, tràm ất cực đối với nàng thế nhưng bảo bối giống như trong lòng phiền phức khó chịu. Dù là nàng nhận lấy một tia tổn thương, chàm ất cực cũng sẽ điên cuồng đánh rơi, vì nàng hủy diệt một cái vũ trụ cũng không phải không có khả năng. Nhưng bây giờ tràm ất cực bằng vào nàng còn sống đào vận khí tức thu liếm nàng tàn phá hồn phách cùng nguyên thần cứu trở về đến nàng sau, ngữ khí vì sao như thế bình thản? Ất cực! Thiên nguyên thần nữ thê lương bi ai nhìn xem chảm ất cực kêu hai chữ. Chảm ất cực thở dài một tiếng ánh mắt theo thiên nguyên thần nữ trên người rời đi, đã rơi vào xa xa mênh mông, thật lâu về sau mới chậm rãi nói ra thật lâu lúc trước, chúng ta sống ngương tựa lẫn nhau, lưu lạc tinh không. Chúng ta gắn bó tương ái, không biết đã cứu đối phương bao nhiêu lần, không biết làm đối phương ngăn cản quá nhiều ít sát cơ. Chúng ta cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ tiến bộ, từng bước một đi tới tạo hóa vũ trụ Thế nhưng ta không biết là lúc nào, giữa chúng ta đã có cải biến, xuất hiện vết rách cuối cùng đã tới không còn có biện pháp vãn hồi tình trạng. Ai, nếu như lại trở lại lúc trước, có lẽ ta thà rằng cùng ngươi ở lại thất giới vũ trụ, không hề đi tới nơi này cái địa phương. Ất cực ngươi! Thiên nguyên thần nữ khiếp sợ nhìn xem trầm Ất cực, nàng trong mắt có một loại sợ hãi, còn có một loại mờ mịt không biết làm sao. Chảm ất cực vẫn là không có xem thiên nguyên thần nữ, ánh mắt của hắn hay là rơi vào trong hư không ta dùng sinh cơ bổn nguyên cùng đỉnh hỗn độn cân cứu ngươi thời điểm, ngươi biết trong nội tâm của ta có bao nhiêu khó khăn ư. Ta tại khí tức của ngươi trong cảm nhận được một cái khác nam tử khí tức. Chảm ất cực đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt rơi vào thiên nguyên thần nữ trên người, trong mắt sung chiến bi thiết, vì cái gì? Tại sao phải như vậy? Vì cái gì? Tại Tràm Ất Cực truy vấn dưới, thiên nguyên thần nữ biểu lộ theo sợ hãi cùng không biết làm sao ngưng biến thành một loại điên cuồng, nàng khan dòng kiệt lực kêu lên, Tràm Ất Cực lúc trước thật sự của chúng ta là gắn bó tương ái cùng một chỗ đồng sanh công tử. Có thể đi tới tạo hóa vũ trụ sau, ngươi đang ở đâu? Ngươi vì trở thành tạo hóa thánh đạo thành đệ nhất nhân, thậm chí tạo hóa vũ trụ đệ nhất nhân, ngươi điên cuồng giết chóc, ngươi giết ta bằng hữu tốt nhất, giết ta tốt nhất đệ tử, ngươi làm nhiều ít ta không muốn trông thấy sự tình. Không sai, ta đích thật là phản bội ngươi, có thể ngươi một đạo khó khăn nhất chút cũng không biết vì cái gì. Ta đỡ đòn tạo hóa thánh đạo thành thành chủ đạo lữ tên tuổi, ta có thể làm cái gì? Nói ta là một cái khôi lỗi, lại không giống. Ta ngay cả cùng ngươi đang ở đây cùng một chỗ trong hư không đi vài bước cũng biến thành xa xỉ, chớ đừng nói chi là trở thành ngươi bên gối người. Đúng vậy, nếu như còn có một lần ta thả rằng vĩnh viễn đừng tới tạo hóa vũ trụ, vĩnh viễn không nên cho ngươi giá tâm trải đường. Chẳng lẽ cái này là ngươi muốn phản bội lý do của ta? Chả mất cực ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh, nội tâm của hắn không bình tĩnh chỉ có chính hắn biết rõ. Như hắn loại này kiêu ngạo chi nhân, đạo lữ lưng cõng chính mình trộm người, loại chuyện này đã đã thành hắn đại đạo bên trong vĩnh viễn không thể xóa đi một đạo vết thương. Thiên nguyên thần nữ tự diễu cười cười, ta phản bội lý do của ngươi. Ta bất quá đều muốn lại trở lại bên cạnh ngươi, để cho chúng ta lại cùng lúc trước giống nhau mà thôi, ha ha. Ha ha ha ha. Cho dù Tràm Ất Cực không tin, nhưng thật sự của nàng là nghĩ như vậy. Tràm Ất Cực đã thành tạo hóa thánh đạo thành thành chủ sau, nàng lâm vào bàng hoàng cùng mở mịt bên trong. Vô số năm cô độc làm cho nàng minh bạch, chỉ có nàng trở nên càng mạnh hơn nữa, mới có thể để cho Tràm Ất Cực biết rõ sự hiện hữu của nàng. Như thế nào trở nên càng mạnh hơn nữa? Ngoài trừ đạt được thánh vị bên ngoài còn có cái gì? Nàng tại dưới cơ duyên xảo hợp nhốt thánh vị kẻ có được độ mạch. Nàng mở không ra đổ mạch thế giới, đổ mạch cái kia cực hội an ủi người, làm cho người ta một loại như tắm gió xuân khí chất cũng làm cho cô tịch nàng ở mờ cùng đổ mạch can thiệp lại với nhau. Cho dù nàng cuối cùng vẫn là muốn giết đánh rơi đổ mạch bất quá lúc chưa đạt được thánh bia lúc trước nàng không ngại theo đổ mạch nơi đây đạt được một ít trên tinh thần đền bù tổn thất. Hiền khang lệ không sai a, Tại nhà của ta cửa ra vào liếc mắt đưa tình. Theo một cái mỉa mai thanh âm, địch cửu đá đã, đã rơi vào chảm ất cực cùng thiên nguyên thần nữ đối diện. Trong lòng của hắn đồng dạng rung động, hắn đem thiên nguyên nghiền thành làm hư vô chảm ất cực lại vẫn có thể cứu về thiên nguyên thần nữ, hắn sẽ không có loại này bổn sự, hắn còn có luân hồi kiểu đâu. Chỉ có thể nói, chảm ất cực cái này ra hỏa thật là đáng sợ. Hôm nay chương 1138, Vũ trụ Đại biển Đảo Người đăng Linh HTT, địch cửu Mặc dù là lần thứ nhất trông thấy địch cửu chảm ất cực cũng không cần đi đối lập hắn đã từng thấy qua là bất luận cái cái gì có quan hệ địch cửu hình ảnh, hắn có thể cảm giác được trước mắt người thanh niên này chính là địch cửu. Chảm ất cực, ngươi rất lợi hại a Nữ nhân ngươi bị ta hóa thành bã vụn, ngươi cũng có bổn sự đem lão và ngươi cứu trở về đến, có bổn sự. Địch cửu đang khi nói chuyện rất là khâm phục dựng lên ngón cái, hắn là thật sự có chút khâm phục cái này ra hỏa. Cho dù địch cửu trăm phần trăm khẳng định trầm ất cực bị đổ mạch cắm sừng rồi, nhưng địch cửu không có nói móc trầm ất cực bị cắm sừng sự tình, hắn còn khinh thường dùng loại chuyện này đến đả kích cùng mỉa mai đối thủ. Dùng trầm ất cực cường giả loại này, nếu như sống lại nàng nữ nhân sau cũng không biết bị cắm sừng, vậy cũng không xứng làm tào hóa thánh đạo thành thành chủ. Trầm ất cực thoạt nhìn thật sống như một cái đồng ruộng nông dân, diện mạo chất phát, nói chuyện ngữ khí cũng là phi thường hòa hoãn, không có nửa điểm hùng hổ dọa người khí thế. Đạo vận khí tức cùng bản thân một khối, giống như minh mông nguyên vẹn vũ trụ bình thường, không có chút nào lăng lệ ác liệt. Bất quá địch cử vẫn là cảm giác được một ít không ổn, chảm ất cực đạo vận khí tức ở vào một loại rất vi diệu trạng thái tựa hồ rất hoàn mỹ, nhưng hoàn mỹ trong lại như là có một chút nói không nên lời sơ hở. Có lẽ loại này sơ hở hắn nhìn không ra cái kia không có quan hệ. Chỉ cần hắn và chảm ất cực đấu pháp cái kia nhất định có thể phốc bắt được đã có những thứ này cảm giác sau địch cửu trong lòng là tin tưởng tăng nhiều. Trầm ất cực không có để ý địch cửu mà nói nhìn từ trên xuống dưới địch cửu một hồi lâu mới lên tiếng ngươi trọng thương chưa lành hắn đã nhìn ra địch cửu trọng thương chưa lành có thể càng làm cho hắn kinh hãi chính là địch cửu đại đạo đảo vận tựa hồ theo thiên địa quy tắc chấn động mà chấn động không có nửa điểm sơ hở xuất hiện dù là còn không có cùng địch cửu đồng thủ Trầm ất cực trong nội tâm cũng rõ ràng địch cửu thực lực chỉ sợ so với hắn tưởng tượng phải mạnh hơn. Điệt Vưu nói địch cửu chẳng qua là so với hắn hơi mạnh mẽ, đó là chuyện phiếm tám đạo. Địch cửu ha ha cười cười, không sai ta đích thật là trọng thương chưa lành. Ngươi muốn đồng thủ với ta mà nói, bây giờ là tốt nhất thời khắc đến đây đi ta chờ ngươi. Đương nhiên, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ta bất quá là một ít thương thế, mà ngươi nhưng là đại đạo có vết sách hy vọng ngươi đồng thủ sau, hôm nay còn có thể sống được ly khai nhân thế gian. Chà mất cực trong nội tâm nhảy dựng thiên nguyên thần nữ sự tỉnh lại để cho hắn đại đạo đã có nhạt yếu đích dấu vết. Loại này dấu vết với hắn mà nói ảnh hưởng có thể lớn có thể nhỏ. Nói ảnh hưởng có thể lớn có thể nhỏ, đó là xem đối thủ là là người nào. Nếu như đối thủ liền hắn đạo vận dấu vết cũng không cảm giác được, loại này đối thủ hắn căn bản không cần ra pháp bảo sẽ giết nhưng nếu đối thủ liền hắn loại này rất nhỏ đến hầu như không tồn tại đại đạo dấu vết cũng có thể phúc bắt được vậy hắn cái này đại đạo dấu vết liền biến thành nhược điểm chí mạng. Địch Cửu trên người có tổn thương, loại này tổn thương rất hiển nhiên là tại Nhất Thốn Nguyên trong bị. Trầm ức cực trong nội tâm trở nên hối hận, không nên đơn giản giết chết Phong Hoa. Hắn có một cái mấu chốt sự tình không có hỏi thăm rõ ràng, đó chính là Địch Cửu cái kia một thanh Tuế Nguyệt Trường cung là ở Nhất Thốn Nguyên ở bên trong lấy được, vẫn còn là Nhất Thốn Nguyên trong luyện chế. Nếu như địch cử là vì tại nhất thốn nguyên luyện chế trường cung bị thương, vậy hắn hôm nay tuyệt đối không thể động thủ. Đối mặt một cái có có thể ở nhất thốn nguyên luyện chế tuế nguyệt trường cung, thậm chí có thể nhìn ra hắn đạo tâm con ngấn tu sĩ tăng thêm nơi đây còn có hắn khả năng nhìn không ra khốn sát đại trận, hắn thật sự là không muốn mạo hiểm. Không phải lo lắng địch cử có thể giết hắn, mà là lo lắng cho mình giết địch cử thời điểm bị thương. Hắn không thể bị thương, ít nhất hiện tại không thể bị thương. Huống hồ nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong đối địch cửu phẫn nộ cùng hận tài cứu được thiên nguyên thần nữ một khắc này, liền làm giảm bớt xuống dưới. Nói một cách khác, không phải địch cửu hắn đến bây giờ cũng không biết chính mình yêu nhất nữ nhân phản bội hắn. Ất cực giúp ta giết hắn đi. Tài địch cửu đi ra sau, một mực bảo trì trầm mặc thiên nguyên thần nữ rốt cục nhịn không được cầu một câu trảm Ất cực. Nàng hiện tại hận nhất rất muốn nhất giết người chính là địch cửu. Chàm Ất Cực không có trả lời thiên nguyên thần nữ mà nói, chẳng qua là nhìn xem địch cửu nói ra tiếp qua một thời gian ngắn, tạo hóa thánh đạo thành có một cái vũ trụ đại đạo biện, hy vọng ngươi đến lúc đó có thể đại biểu ngũ hành vũ trụ tham gia. Đang khi nói chuyện, chàm Ất Cực nắm lên một quả màu vàng ngọc phù ném ra ngoài. Địch cửu tay tải trong hư không một chảo, cái kia màu vàng ngọc phù liền đã rơi vào lòng bàn tay của hắn. Chàm Ất Cực đem màu vàng ngọc phù ném cho địch cửu sau, liền cành không hỏi thoáng một phát thiên nguyên thần nữ đều không có, hư không vừa xài bước ra, lập tức liền biến mất tại trong hư không. Thiên nguyên thần nữ toàn thân cứng đờ cũng chỉ là thoáng do dự một chút liền đuổi theo chàm Ất Cực chỗ phương hướng vọt tới. Địch cửu cười lạnh, chàm Ất Cực không dám ở nhân thế gian bên ngoài động thủ càng làm cho hắn khẳng định thiên nguyên thần nữ không trung thành lại để cho chàm Ất Cực đạo tâm đã có dấu vết. Nói không chừng cái này ra hỏa trước khi đi còn hy vọng chính mình giúp hắn giết chết thiên nguyên thần nữ, bất quá cái kia chảm ất cực cũng đừng nghĩ. Hắn hiện tại giết thiên nguyên thần nữ, nói không chừng còn giúp chờ chảm ất cực chữa trị đại đạo dấu vết lại để cho chảm ất cực tâm không không chuyên tâm để đối phó hắn. Vừa rồi đi ra hỏa là chảm ất cực, ta thần niệm quét thoáng một phát hắn cũng cảm giác được một loại minh mông vô biên khí tức so với cái này ra hỏa ta liền giống như một con kiến bình thường. Khó trách là tạo hóa thánh đạo thành đệ nhất cường giả. Tần mạc thiên thanh âm kịp thời tải địch cửu bên người vang lên. Địch cửu ánh mắt cũng là rơi vào chàm ất cực biến mất phương hướng, thật lâu về sau mới lên tiếng, hắn không phải tạo hóa thánh đạo thành đệ nhất cường giả. Lộc Châu Nhân mà nói có tranh lệch chút ít có phần, địch cửu không biết cái kia đệ nhất cường giả là ai, nhưng chàm ất cực đại đạo dấu vết được bù đắp về sau, Lộc Châu Nhân không nhất định có thể ổn ăn chàm ất cực. Địch Cửu Bái kiến Lộc Châu Nhân cũng đã gặp Trầm Ất Cực, hắn cảm giác được Lộc Châu Nhân có lẽ so Trầm Ất Cực hơi mạnh mẽ, loại này mạnh mẽ tuyệt đối đúng là có hạn không đến mức miền ép. Địch Đại Ca Trầm Ất Cực trước khi đi là mời ngươi đi tạo hóa thánh đạo thành tham gia vũ trụ đại biển đạo ư? Niệm yên thanh âm truyền đến, Ngoài trừ Niệm yên bên ngoài còn lại hơn 10 người hầu như mỗi người cũng đi ra. Có thể thấy được dù là Địch Cửu cùng Trầm Ất Cực không có đồng thủ, nơi đây nhất cử nhất động cũng kinh động đến người còn lại. Ngũ hành vũ trụ tu sĩ đi tới tạo hóa vũ trụ sau, mỗi thời mỗi khắc cũng bảo chỉ cảnh giác đây là trường kỳ trốn chạy để khỏi chết cùng tại tạo hóa hư không lang thang đã thành thói quen. Có thể ở tạo hóa vũ trụ sống tới ngày nay người, không có một cái nào là may mắn tồn tại. Đúng vậy, cái này ra hỏa đích thật là mời đã qua. Địch cửu gần gần đầu. Vũ trụ đại biển đảo ta đã sớm nghe nói qua, không nghĩ tới chảm ất cực vậy mà mời chúng ta ngũ hành vũ trụ tham gia, nhà này có lòng hảo tâm như vậy sao? Dịch táp có chút hoài nghi nói. Địch cửu cười hắc hắc cái này ra hỏa không phải hảo tâm như vậy, mà là biết không có thể bắt lại ta, đoán chừng là đều muốn tải biện đảo trên đại hội ra yêu thiêu thân. Bất quá ta sẽ thanh toàn hắn, đến lúc đó tất nhiên đi tạo hóa thánh đạo thành xem hắn có bao nhiêu cân lượng. Thương thế hắn còn chưa càng, đợi đến lúc thương thế khỏi, hắn thật đúng là muốn cùng Lộc Châu Nhân, chảm ất cực, hạng kham trần cường giả loại này chiến một hồi thử nhìn một chút. Địch đại ca đi tạo hóa thánh đạo thành sợ là vừa vặn đã rơi vào chạm ất cực tính toán dưới. Nhược tích lo lắng nói ra. Không đợi địch cửu trả lời, Niệm yên nói, đã có cơ hội này, chúng ta nhất định phải đi. Tạo hóa thánh đạo thành vũ trụ đại biển đạo, không chỉ là quan hệ đến các đại vũ trụ thể diện, càng là quan hệ đến các đại vũ trụ tương lai, hơn nữa cùng thánh vị cũng có quan hệ. Cái này đại biển đạo cũng không phải là chảm ất cực nói ra, mà là tạo hóa vũ trụ đại đạo chỉ. Địch đạo hiểu, nếu là tham gia vũ trụ đại biện đạo ta hy vọng có thể đại biểu mũ hành vũ trụ đi biện phù đạo. Nhân phù đạo quân tranh thủ thời gian nói ra. Niềm yên đều muốn mở miệng đi biện đan đạo, bất quá nghĩ đến chính mình đan đạo khả năng không bằng địch cửu, do so dự một chút không có lại nói. Địch cửu khoát tay chẳng lại, mọi người an tâm hoàn thiện chính mình đại đạo, biện đạo thời điểm ai cũng có thể đi. Tại địch cửu nghĩ đến tạo hóa thánh đạo thành kỳ thật cũng không có đáng sợ cỡ nào. Thánh đạo thành cường giả thật là nhiều, những cái kia cường giả cũng không phải tề tâm hợp lực, mỗi người đều có chính mình tiểu tâm tư. Chàm ất cực tuy mạnh cũng không phải một tay che trời. Ít nhất Lộc Châu Nhân cùng hạng kham trần sẽ không có thật sự để ý hắn, huống chi tài Lộc Châu Nhân trong miệng tạo hóa thánh đạo thành sau lưng còn có một đỉnh cấp cường giả. Về phần chàm ất cực địch cựu đoán chừng cái này ra hỏa không dám tùy tùy tiện tiện động thủ với hắn. Thật sự là hắn không phải chàm ớt cực đối thủ, chàm ớt cực đại đạo có ngấn, một khi bị hắn tuế nguyệt trường tiễn trọng thương, chỉ sợ tài tạo hóa thánh đạo thành địa vị hội biến mất hầu như không còn, thậm chí không dám ở lại tạo hóa thánh đạo trong thành. Nhiều như vậy nhân tố chế ước, hắn đi tạo hóa thánh đạo thành cũng không có đáng sợ như vậy. Chàm ớt cực không dám động thủ với hắn, người còn lại động thủ, hắn căn bản cũng không sợ. Tiếc núi duy nhất là, ngũ hành vũ trụ cường giả thật sự là quá ít, chỉ có một mình hắn một cây chẳng chống vững nhà A. Hôm nay đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. chương 1139, Độ Bất Sở Hãi Người đăng, Linh HTT Đối với Ninh Thành mà nói, Thái Tố Giới Sớm đã ngửi và vật không còn quen thuộc bằng hữu đi không còn mấy người quen thuộc địch nhân cũng không còn lại mấy cái. Hắn thậm chí ngay cả thái tố đạo đình quyền lực đấu tranh đều lười phải đi quản, chỉ là tại huyền Hoàng Tông ở một đoạn thời gian sau, rời đi rồi thái tố giới. Hắn đạo còn không có hoàn thiện, hắn cần đi vũ trụ minh mông hoàn thiện chính mình vô quy tắc đại đạo. Ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc đã đầy đủ hết tuy nhiên còn có chút hứa chỗ thiếu hụt lại từng giây từng phút tài tự động hoàn thiện không cần hắn đinh thành tới làm cái gì. Đinh Thành thần niệm vượt qua hư không đã rơi vào huyền hoàng thiên ngoại thiên lên, hắn vốn là muốn xem xem huyền hoàng thiên ngoại thiên có hay không quen thuộc bằng hữu. Không nghĩ tới lại nhìn thấy vận mệnh đảo quân, vận mệnh đảo quân đảo vận mượn mạt hiển nhiên so với trước cường đại rồi không chỉ một cấp độ. Đinh Thành đại hỉ, hắn không biết vận mệnh đảo quân là thế nào ly khai tạo hóa vũ trụ, nhưng hắn quyết định đi trước thấy thoáng một phát vận mệnh đảo quân. Lần thứ hai tạo hóa chi môn mở ra, vô số ngũ hành vũ trụ tu sĩ bị chém giết tại tạo hóa vũ trụ. Đối với các tu sĩ hướng tới cùng chờ mong tiến về trước tạo hóa vũ trụ, đó chính là một hồi tai nạn, hơn nữa là một hồi không phải một tầng thứ đối lập tai nạn. Lúc trước Lam Tinh vô số ngũ hành vũ trụ tu sĩ tại cường giả vây công phía dưới vẫn lạc thời điểm, ninh thành trong đầu chỉ có hai chữ, đồ sát. Đối mặt loại này đồ sát, hắn hết lần này tới lần khác còn bất lực, thậm chí chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình Vận mệnh đạo quân có thể còn sống, Ninh Thành tự nhiên là cao hứng vô cùng. Dùng Ninh Thành cảnh giới bây giờ, đều muốn đi huyền hoàng thiên ngoại thiên, chỉ cần xé rách hư không, ngay lập tức có thể đến. Ngay tại Ninh Thành đều muốn xé mở không gian thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm nhận được trong lòng có chút nhảy lên tựa hồ có một loại đá từng không cách nào rứt bỏ, lại hết lần này tới lần khác bị rứt bỏ thật lâu thuộc về nội tâm mẫn cảm nhất cái kia một cây dây cung bị kích thích. Ninh Thành ngừng lại, thần niệm xuyên qua ngũ hành vũ trụ, mặc nữa quá nặng nặng trở ngại đã rơi vào một cái không chút nào thu hút tinh cầu phía trên. Hắn nhìn thấy một gã mặc vàng nhạt quần áo nữ tử, cô gái này đang nắm một thanh trường kiếm, mờ mịt nhìn xem một cái màu xám dòng sông. Con sông này có chút kỳ quái, tựa hồ có một loại luân hồi khí tức ở trong đó. Nhưng những thứ này đối Ninh Thành cũng không trọng yếu, đang cảm thấy cô gái này một khắc này, Ninh Thành giống như bị đột ngột lôi hồ đánh chúng bình thường, lập tức định chủ. Hắn khẳng định đó là yến tế, trăm phần trăm chính là yến tế. Dù là yến tế là luân hồi mà đến, có thể Ninh Thành tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Cái kia quen thuộc hết thảy, quen thuộc khí tức lại để cho Ninh Thành hốc mắt lập tức liền đỏ lên. Yến tế đi theo hắn chưa bao giờ qua một ngày an ổn thời gian, làm mất đi tu chân giới đuổi tới tiên giới, lại đuổi tới thần giới thái tố. Kết quả lại bởi vì hắn muốn cướp đoạt tạo hóa chi môn, không có chiếu cố đến yến tế, lại để cho yến tế cứng rắn vẫn lạc tại vô lượng cung chủ trong tay. Hắn lại không cách nào giết vô lượng cung chủ làm yến tế báo thù, cái này đã thành lòng hắn đầu vĩnh viễn tiếc nuối. Hiện tại hắn vậy mà lần nữa nhìn thấy yến tế, ninh thành trong nội tâm mềm mại nhất cái kia một khối, giờ phút này giống như bị một thanh vạn quân cự trùy oanh chúng, cả người cũng ngốc trẻ tại nguyên chỗ. Hắn thậm chí không cách nào phóng ra bước chân, một bước đã rơi vào yến tế trước mặt. Trời có mắt rồi, hắn rốt cục lần nữa nhìn thấy yến tế. tròn vẹn đã qua mấy tức thời gian, Ninh Thành mới bình thản xuống, hắn thật sâu hít vào một hơi, đang muốn xé mở biên giới rơi vào yến tế bên người thời điểm, một cái đột ngột thanh âm đá cắt đứt Ninh Thành động tác người tên là gì. Ninh Thành cả kinh, hắn mới vừa rồi bị yến tế hấp dẫn, không có bận tâm chung quanh hư không tình huống. Có thể coi là là như thế, cũng không có khả năng có người có thể vô thanh vô tức đi vào bên cạnh của hắn A. Ít nhất tại ngũ hành vũ trụ không tồn tại cường giả như vậy. Theo cái này tiếng nói rơi xuống, trước mặt của hắn đã là thêm một người. Đứng ở trước mặt hắn chính là một gã dung mạo bình thường mặc áo vải trung niên nam tử, Ninh Thành kinh dị phát hiện, người này dĩ nhiên là tạo hóa cảnh, hay là thật đang tạo hóa cảnh. Theo hắn mượn mà đào vận lên, Ninh Thành biết rõ người này chứng nhận chính là chính thức vô thượng đại đạo. Ngươi là ai, Ninh Thành cho mày, cao thấp đánh giá một phen người này trung niên nam tử, lập tức liền xác định người này vô cùng đáng sợ. Cái này gia hỏa quanh thân đạo vận lưu truyền hoàn mỹ, không có nửa điểm đốn trẻ. Ninh Thành bái kiến liệt vưu, hắn không có một lần nữa hoàn thiện chính mình đại đạo lúc trước, thậm chí cùng liệt vưu chênh lệch khá xa. Mà đứng ở trước mặt hắn cái này trung niên nam tử, Ninh Thành khẳng định cái này gia hỏa sẽ không so liệt vưu yếu, thậm chí còn mạnh hơn một ít ngũ hành vũ trụ lúc nào ra cường giả loại này. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là Ngươi dùng qua một quả ta hồi thủ bồ đề tử Trung niên nam tử ngữ khí hòa hoãn, thật giống như cùng hàng xóm nói chuyện phiếm bình thường Hồi thủ bồ đề tử Đinh thành trong nội tâm cả kinh Cái này hồi thủ bồ đề tử là ban đầu ở vĩnh vọng thâm nguyên ở chỗ sâu trong cùng một cái tàn hồn trao đổi mà đến Hồi thủ bồ đề tử là người này Lúc trước ta lấy ra 7 miếng hồi thủ bồ đề tử cũng có ngươi một quả Đã có này bởi vì tự nhiên muốn có quả mới được ta là đồ bất ngươi cùng ta đi một chuyến a ngươi đối với ta có trọng dụng chỗ tin tưởng tương lai chính ngươi cũng là mừng rỡ đạt được loại này cơ duyên đồ bất nói xong đưa tay liền bắt hướng về phía ninh thành ninh thành di chuyển cũng không có nhúc nhích hắn chỉ là đưa tay tải chính mình trên người bắt thoáng một phát một đạo như có như không đạo tắc bị hắn bắt đi ra đồ bất tay đột ngột đốn trẻ ở hắn kinh hãi nhìn xem ninh thành Cho dù là chính hắn, nếu là dùng người khác hồi thủ bồ đệ tử cũng không cách nào cầm ra loại này quay đầu bộ đệ luân hồi đạo tắc bởi vì này đạo tắc theo luân hồi đã cùng thân thể linh hồn hóa thành một thể. Người trẻ tuổi trước mắt này, vậy mà làm ra hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, đây là cái gì cấp độ? Đinh thành trong tay đạo vận thiêu đốt cái kia một đạo hồi thủ bồ đệ tử lưu lại luân hồi đạo tắc biến mất vô tung vô ảnh. Hắn nhàn nhạt, nhạt nhìn xem độ bất ta đã thấy một người tên là độ mạch người, hắn và ngươi là cái gì quan hệ? Lúc hiểu ra mới đạo lúc trước hắn chỉ có thể đi bây giờ đối với Đinh Thành mà nói đồ bất liền chướngại vẫn cũng không tính là đồ bất tranh thủ thời gian liền ôm quyền lần này là ta mạo phạm đồ mạch là ta từng đã là đệ tử cáo tử đang khi nói chuyện đồ bất quay người muốn bỏ chạy Đinh Thành lật tay tạo hóa thần thương xoáy lên hàng tỷ thương mang cái này vô cùng vô tận thương mang tại ngay lập tức thời gian tựa hồ khóa lại toàn bộ vũ trụ Dùng độ bất thực lực cũng cảm giác được toàn thân rét run, lúc này không không bao giờ. Nữa khi hắn trong khống chế. Cái này thiên địa quy tắc cũng không còn là hắn quen thuộc thiên địa quy tắc, ở vào cái này trong hư không, hắn thật giống như người ngoài cuộc bình thường. Hắn giống như nước cạn trong cá, chơ mắt nhìn bàn tay lớn chộp tới, không chỗ có thể trốn đồ bất trong mắt hiện ra điên cuồng, lúc trước xuất hiện một cái địch cửu khiến cho hắn phiền muộn cực kỳ, bây giờ lại lại xuất hiện một cái so địch cửu còn cường đại hơn ra hỏa, những thứ này ra hỏa rốt cuộc là từ đâu tới đây? Giờ phút này đồ bất ở đâu còn dám bắt đi địch cửu? Hồi thủ bồ đề thủ khi hắn sau lưng triển khai, tạo hóa luân xoáy lên một đảo lại một đạo tạo hóa đạo vận oanh đi ra ngoài. Nếu như hắn liền ninh thành cái này hàng tỷ thương mang cũng sẽ không ra, chỉ sợ hôm nay mạng nhỏ cũng khó khăn dùng đào tẩu. Phá cho ta, đồ bất đảo vận biên cuồng phát ra trong tiếng giống giận dữ tạo hóa luôn luân quang nổ tung. Răng sắc, đinh thành hàng tỷ thương mang vỡ vụn, đổ bất trước mắt sốt cục một mảnh đường bằng phẳng, lúc này hắn tùy thời cũng có thể ly khai. đồ bất nhưng là kinh dị không thôi, theo lý thuyết ninh thành loại này khủng bố thương mang, hắn chắc có lẽ không dễ dàng như thế sẽ mở mới đúng. Như thế nào hắn không có suốt toàn lực cái này hàng tỷ thương mang đã bị hắn vạch tìm tòi. Hẳn là Ninh Thành biểu hiện ra cường hãn, kỳ thật hào nhoáng bên ngoài. Chỉ là ngay lập tức thời gian, đồ bất cũng không dám cho rằng như vậy. Ninh Thành bắt lấy tạo hóa thần thương, căn bản cũng không có nhìn hắn. mà là sững sờ nhìn xem hư không ở chỗ sâu trong, sau một khắc Ninh Thành căn bản cũng không có quản hắn, trực tiếp xé mở vũ trụ, bước vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Đồ bất trông thấy Ninh Thành xé rách ngũ hành vũ trụ biên giới, toàn thân rét run, hắn khẳng định mình và Ninh Thành so với kém không phải nhỏ tí tẹo. Lúc trước hắn không có tạo hóa thời điểm, không phải địch cựu đối thủ. Hiện tại hắn tạo hóa cảnh còn không có gặp phải địch cựu báo thù, vậy mà tại nơi này góc chỗ đánh không lại một cái danh không tên tuổi hậu bốn. Nếu không phải cái này tu sĩ trẻ tuổi có chuyện phải đi, hắn hôm nay có thể hay không toàn thân trở ra? Như thế, hắn đồ bất còn muốn xương bá ngũ hành vũ trụ thậm chí xương bá tạo hóa vũ trụ. Cái này cỡ nào buồn cười, đồ bất thậm chí cảm thấy chính mình đại đạo có chút tán loạn su thế. đồ bất cúi đầu nhìn mình tay tay của hắn hơi có chút run rẩy, hắn là tạo hóa cảnh, là chân chính tạo hóa cảnh A. Bất quá chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, đồ bất liền bình tĩnh lại. Ngũ hành vũ trụ không thể ở lại, địch cử không tải, đã đến một cái càng thêm đáng sợ hậu bối. Cái này hậu bối hiển nhiên là bởi vì chuyện gì buông tha cho giết hắn, nếu như hắn tiếp tục lưu lại nơi đây, sợ là thật sự chỉ có một con đường chết. Vô luận những thứ này hậu bối mạnh bao nhiêu, hắn đồ bất đá từng cũng là mạnh nhất một cái, dựa vào cái gì hắn đồ bất không thể lần nữa đứng ở đỉnh phong. Nghĩ tới đây, đồ bất quay người lại, lựa chọn một cái phương vị điên cuồng bỏ chạy, hắn muốn tải trước tiên ly khai ngũ hành vũ trụ. Đinh Thành giờ phút này ở đâu còn có thể quản lên đồ bất trong mắt của hắn chỉ có yến tế. Đây chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Yến Tế liền từ hắn thần niệm bên trong biến mất không thấy gì nữa, hắn như thế nào không lo lắng. chương 1140 ta là Ninh Thành. Người đăng linhtt. HTT. Ninh Thành đứng ở nơi này đầu màu xám dòng sông bên cạnh khẽ nhíu mày, dùng hắn thần niệm có thể xuyên qua biên giới tự nhiên có thể lập tức biết rõ Yến Tế đi địa phương nào. Hiện tại hắn thần niệm căn bản là quét không đến Yến Tế, mà này màu xám dòng sông lại có thể lại để cho hắn thần niệm mông lung, xem không? Lắm rõ ràng. Con sông này còn mang theo một ít luân hồi khí tức hiển nhiên không đơn giản. Yến tế chỗ tinh cầu có lẽ chỉ là một cái bình thường tiên giới tinh cầu mà thôi, một cái tiên giới tinh cầu thậm chí có trở ngại hắn thần niệm luân hồi sông. Cho người bà hơi thở thời gian, đem vừa rồi nữ tử kia đưa lên đến, nếu không đừng trách ta không khách khí. Đinh Thành chằm chằm vào trước mắt cái này màu xám dòng sông, hắn đã khẳng định con sông này là là một loại đại năng pháp bảo. Có thể thi triển loại này mang theo luân hồi khí tước pháp bảo tuyệt đối không phải tiên giới tu sĩ, ít nhất cũng là một gã chính thức tạo hóa cảnh cường giả. Vốn chỉ là rất nhỏ gợn sóng màu xám dòng sông, đang nghe Ninh Thành mà nói sau, vậy mà gầm hét lên, màu xám sóng biển xoáy lên hơn 10 trượng, vậy mà trực tiếp oanh hướng về phía bờ sông Ninh Thành. Giờ khác này Ninh Thành cũng cảm giác được không gian chung quanh ngưng tụ, rất hiển nhiên, đối phương muốn thông qua không gian khóa lại hắn. Ninh Thành giận dữ, hắn sở dĩ không có trước tiên đồng thủ, là vì người này tại yến tế chỗ tinh cầu bên trong. Hơn nữa Ninh Thành so với ai khác cũng rõ ràng, tạo hóa vũ trụ không phải đơn đả độc đấu có thể thành công. Hắn Ninh Thành cường thịnh trở lại, cũng cần giúp đỡ. Hắn mạnh mẽ, minh mông hỗn độn bên trong cũng có cùng hắn hiểu ra đại đạo người. Khỏi cần phải nói, tạo hóa thánh đạo thành thành chủ, chính là như vậy một cường giả. Hiện tại hắn nói rõ lý lẽ, đối phương lại muốn lấn hắn, Ninh Thành ở đâu còn có thể nhịn nữa. Hắn không chút lựa chọn lật tay cầm ra đi ra ngoài, một đạo lại một đạo cho mông đạo vận bị Ninh Thành từ nơi này màu xám sông dài bên trong bắt đi ra, gào thét màu xám sông lớn tại đây lập tức tựa hồ mắt choáng váng, sóng lớn dĩ nhiên cũng làm như vậy cứng lại trên không chung. Ninh Thành cũng sẽ không để ý những thứ này, chỉ là hơn 10 cái hô hấp thời gian, trong tay hắn liền có hơn một cái mông mông bụi bụi hình cầu. Cái này hình cầu trong đảo vận lưu truyền, xung triệt luân hồi khí tức. Mà giờ khác này cái kia màu xám dòng sông lại trở nên thanh tịnh đứng lên, ninh thành lật tay, còn không có chìm vào đáy nước yến tế đã bị hắn cuốn đi ra, đã rơi vào trong ngực. Chẳng qua là giờ phút này yến tế sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm miền, khí tức như có như không. Ninh thành hừ lạnh một tiếng, lần nữa thò tay chộp tới cái kia đá thanh tịnh dòng sông, bị cái này luân hồi dòng sông cướp đoạt đi sinh cơ khí tức lần nữa đã rơi vào yến tế trên người. Yến Tế sắc mặt liền hồng nhuận, hô hấp cũng đi theo bằng phẳng. Một bộ y phục rơi vào Yến Tế trên người, không đợi Ninh Thành nói chuyện, cái này Luân Hồi trên sông tất cả sóng biển khôi phục lại bình tĩnh. Một cái sợ hãi thanh âm truyền đến, Trảm Ma Thiên vô tri cực kỳ, vậy mà mạo phạm đạo hữu, kính xin đạo hữu thủ hạ lưu tình. Luân Hồi sông cường đại cũng là bởi vì cái kia màu xám Luân Hồi đạo tắc, hiện tại Ninh Thành trực tiếp bắt đi Luân Hồi đạo tắc con sông này cùng bình thường sông có một cái giẫm khác nhau. Trảm Ma Thiên Thực lực của ngươi hẳn không phải là cái này thế giới a? Còn ngươi nữa cái này luân hồi sông rốt cuộc là từ đâu tới đây? Đinh thành ngữ khí bình thản, phạt nhìn nóng tính tựa hồ đã phát đã qua. Chảm ma thiên vội vàng đáp ta đến từ thất giới vũ trụ, năm đó vũ trụ đại chiến thời điểm luôn lạc tới nơi đây. Này luân hồi sông, vốn là thế giới vũ trụ luân hồi thông đạo, bị ta dưới cơ duyên xảo hợp đã chiếm được, đã thành bổn mạng của ta pháp bảo. Bởi vì ta luân hồi sông còn không có hoàn thiện, cho nên ta bây giờ còn không cách nào hiện thân cùng Đào Hữu gặp nhau. Ninh Thành gần gần đầu, đã biết, đã như vậy, ngươi cũng không cần luân hồi. trảm ma thiên kinh hãi, nước sông nổi lên từng đợt không quy tắc bọn nước, hắn càng là run rẩy kêu lên, Đào Hữu thủ hạ lưu tình ta vừa rồi cũng không biết. Chẳng qua là hắn mà nói giờ phút này đã là dư thừa, Ninh Thành tạo hóa thần thương oanh đi ra ngoài, toàn bộ luân hồi sông cũng kịch liệt run rẩy lên. Đi theo một đạo huyết vụ bánh xe phụ quay về trong sông đang lúc nổ tung, một gá còn chưa ngưng thực nam tử theo trong huyết vụ lao tới, chẳng qua là nam tử này còn không có lao ra luân hồi sông Phạm Vi, ngay tại trong hư không hóa thành huyết vụ biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ nói cái này chảm ma thiên đã luyện hóa được thế giới vũ trụ luân hồi thông đạo để làm pháp bảo, chính là chảm ma thiên đều muốn cướp lấy yến tế sinh tức cũng đủ để lại để cho ninh thành giết trảm ma thiên một ngàn lần. Yến tế đích thật là chính mình nhảy vào sông, nhưng trảm ma thiên đều muốn nguyên vẹn luôn hồi nguyên thần, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Yến tế mở mắt khi nàng phát hiện mình là nằm ở một cái khác nam tử trong ngực thời điểm, lập tức kêu sợ hãi lên tiếng, muốn rằng co. Nhưng là lập tức nàng liền phát hiện cái này ôm chính mình nam tử chính mình cực kỳ ỉ lại. Từ khi bắt đầu biết chuyện, yến tế còn chưa bao giờ phát hiện qua loại tình huống này. Ninh Thành giờ phút này đã đem Yến Tế buông, ngữ khí nhu hòa nói, Yến Tế thực xin lỗi. Yến Tế đã bao lấy Ninh Thành quần áo đứng lên, nàng kinh dị không thôi nhìn xem Ninh Thành, một hồi lâu mới lên tiếng ta làm sao sẽ cảm thấy ngươi là ta người thân cận nhất. Đối với ngươi khẳng định chưa bao giờ thấy qua ngươi à. Không đúng ta đã thấy ngươi, làm sao ngươi biết tên của ta. Yến Tế cao mày, tay vịn cái chán, tựa hồ lâm vào làm phức tạp chính giữa. Ninh Thành tranh thủ thời gian một đảo tĩnh tâm quyết rơi vào yến tế trên người, ngữ khí càng là nhu hòa nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần ngươi có thể bước vào tiên đế cảnh, tùy thời cũng có thể nhớ lại chúng ta qua lại. Ta là Ninh Thành, là ngươi trượng phu. Yến tế hoảng sợ lui về sau một bước, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không tiếp cận bất luận cái gì nam tử, làm sao có thể có tướng công. Bởi vì nàng tại bắt đầu tu luyện sau, thì có một loại nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể. Về sau nàng tìm đọc qua rất nhiều tu chân tư liệu cùng ghi chú, hoài nghi mình có được thiên hương thể. Thiên hương thể tu sĩ một khi bài lộ cái kia đem không còn có nửa điểm tự do không gian, thậm chí sống không bằng chết. Bởi vì cướp đoạt thiên hương thể tu sĩ thật sự là nhiều lắm, có thể nói chỉ cần là một cái tu luyện tự cũng không không đúng thiên hương thể ngấp nghé. Đinh Thành lẳng lặng nhìn yến tế, hắn thẹn với yến tế. Nếu như lúc trước không phải là vì cướp đoạt cái kia tạo hóa chi môn vị trí, vô lượng cung chủ Cường Thịnh trở lại, cũng không có thể theo bên cạnh hắn giết Yến Tế. Ta cuối cùng cảm thấy ta có thể tin tưởng ngươi, nhưng xin ngươi không chỉ nói là ta tướng công mà nói. Nếu như là người khác nói là của mình tướng công, Yến Tế chỉ sợ sớm đã đồng thủ. Nhưng trước mắt này cái thanh niên Yến Tế Thủy Trung cảm thấy thật sự là chính mình người thân cận nhất, đây là một loại không hề lý do trực giác Yến tế, ngươi ngay ở chỗ này chứng đạo tiên đế A ta giúp ngươi hộ pháp. Đinh thành cảm thụ đi ra, luân hồi sau khi sống lại, yến tế tu luyện cũng là cực kỳ gian khổ. Yến tế tư chất tuyệt đối là đỉnh cấp có thể bởi vì tu luyện tài nguyên thiếu thốn cùng đời trước bình thường, dùng qua quá nhiều thấp kém đan dược cùng tạp chất quá nhiều hạ phẩm tiên tinh. Đưa đến hiện tại kẹt tài tiên tôn trung kỳ quá dài, cơ hồ là tuyệt chính mình tiên đế chi lộ. Chứng đạo tiên đế Nghe được ninh thành lần thứ hai làm cho mình chứng đạo tiên đế, Yến Tế tự diễu cười cười. Chính cô ta biết mình sự tình tiên đế chi lộ chỉ sợ sớm đã cùng nàng vô duyên. Sự thần trong nội tâm nàng giống nhau có một loại cảm ứng, một khi nàng chứng đạo tiên đế, nàng đem nhớ tới một kiện đối với nàng cả đời chuyện trọng yếu nhất. Cũng đang bởi vì như thế, Yến Tế mới điên cùng tu luyện, đưa đến tu vi tiến bộ rất nhanh kết quả căn cơ bất ổn tuyệt chính mình đại đạo tương lai. Ninh Thành bỗng nhiên đưa tay chộp tới trong hư không, sau một khắc hai quả ống ánh sáng long lanh đạo quả liền xuất hiện ở Ninh Thành trong tay. Đem cái này hai quả đạo quả đưa cho Yến Tế, Ninh Thành ngữ khí trở nên ôn nhu, Yến Tế, cái này hai quả đạo quả ngươi ăn xong ta sẽ cho ngươi bố trí một cái tụ linh thần trận đem ngươi trong thời gian ngắn nhất bước vào tiên đế cảnh. Đây là Yến Tế khiếp sợ nhìn xem Ninh Thành trong tay hai quả đạo quả, nàng chưa bao giờ thấy qua loại này đạo quả, có thể cái kia thản nhiên nói quả mùi thơm khiến cho nàng tinh thần chấn động, thậm chí có một loại niết bàn cảm giác. Nàng bái kiến đế đạo quả, cái kia đạo vận khí tức tuyệt đối không có loại này đạo quả cường đại, thậm chí chênh lệch quá xa. Loại này đạo quả ăn hết, nàng nhất định có thể tinh lọc kinh mạch của mình cùng thức hải tạp chất. Coi hắn tư chất, trong cơ thể bệnh lên đơn xóa, chứng đạo tiên đế cơ hồ là nước chảy thành sông sự tình. Nhưng đối phương nàng căn bản cũng không nhận thức như thế nào có thể dùng không nhận ra người nào hết người đạo quả. Thực xin lỗi, ta không biết ngươi, ta không thể dùng ngươi đạo quả, bởi vì ta không cách nào cho ngươi cái gì. Dù là ở sâu trong nội tâm cực độ khát vọng, yến tế vẫn là không chút lựa chọn cực tuyệt. Ninh Thành mỉm cười, ta là Ninh Thành, ngươi bây giờ không phải rất rõ ràng. Chờ ngươi phục dụng đạo quả về sau, ngươi sẽ hiểu. Ngươi liền chết đều không sợ tự nhiên cũng sẽ không lo lắng chính là hai quả đạo quả. Đinh Thành không có hỏi thăm yến tế tại sao phải chủ động nhảy sông các loại yến tế bước vào tiên đế cảnh giới sau tự nhiên sẽ nhớ tới chuyện lúc trước, sau đó sẽ nói cho hắn biết hết thảy. Đinh Thành, như thế nào như thế quen thuộc cái tên này. Đinh Thành lần thứ nhất lúc ghi tên yến tế căn bản cũng không có để ý thẳng đến lần này Đinh Thành lại báo danh, nàng rốt cuộc cảm giác được bất đồng. Hôm nay đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm.